Chương 1561, sắp có thành viên mới. Mặc dù rất lưu luyến tiểu nữ nhi Lạc Thiên Ý, nhưng Lạc Nam còn quá nhiều chính sự phải làm. Cùng chúng nữ rời khỏi vô hối cung, Âu Dương Thương Lan nhìn hắn nói, thiếp phải về làng nhất thế một chuyến, xem tình hình tu luyện của các tỉ mùi tiến triển đến đâu rồi. Từng Lạc Nam mỉm cười gật đầu, hướng Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương đề nghị. Ta đã đem tất cả tin tức của các vị truyền nhân còn lại của tiên ma cung giao cho sư phụ, các nàng có thể hỗ trợ sư phụ nhanh chóng tập hợp, khi hành sự vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ thân phận. Phu quân nên giúp chúng ta luyện chế thêm một nhóm mặt nạ và áo choàng cao cấp. Nhóm vô tức áo choàng của vô tức bảo rương đẳng cấp đã theo không kịp. Võ Tam Nương đề nghị nói. Lạc Nam vuốt cầm. Lời của võ Tam Nương rất có lý A, vô tức bảo rương là kiện pháp bảo mà hắn đạt được sau khi vừa chân ước chân ráo đến tiên ma vực, bên trong bảo rương có chứa được 200 kiện vô tức áo tràng, giúp người khoát vào ngăn cản được tiên đế trở xuống dò xét. Những năm qua, nữ nhân làng nhất thế đều sử dụng vô tức áo choàng để hoạt động nhằm che giấu thân phận của các nàng. Bất quá hiện tại, khi kẻ thù ngày càng mạnh mẽ, công dụng của vô tức áo tràng mang đến đã không lớn. Nhất là khi chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm như tập hợp truyền nhân tiên ma cung. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nghiêm túc nói, ta sẽ đem vô tức bảo rương và vô tức áo choàng tăng cấp, đồng thời khắc trận pháp ẩn nặt khí tức lên trên, cam đoan thiên đế cũng không dễ dàng phát hiện. Nguyên liệu đổi được từ thiên địa hội vẫn còn nhiều lắm, tài sản của hắc ám vĩnh kiếp tích suốt qua vô số năm không phải nói chơi, hiện tại thứ hắn không thiếu nhất chính là nguyên liệu luyện khí. Đây là bàn đào quả mà tiểu nam phân phối cho làng nhất thế, mang cho các tỷ mùi sử dụng đi, nhớ lấy thêm thăng hoa đang từ chỗ hàm ngọc. Nữ hoàng cũng giao cho Âu Dương Thương Lan một chiếc nhẫn trữ vật có trăm quả bàn đào. Không thành vấn đề. Âu Dương Thương Lan đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đã có thể tưởng tượng viễn cảnh làng nhất thế sẽ trở thành một cổ lực lượng kinh sợ vũ trụ trong tương lai. Đến tận lúc này. Nàng vẫn luôn tự tin khẳng định việc tuyển chọn đệ tử của bồng lai tiên đảo một cách khắc nghiệt của mình năm xưa là đúng đắn. Nếu không phải tất cả đệ tử của làng nhất thế đều là nữ nhân trong vạn dặm có một, thiên phú xuất chúng, thì dù cho Lạc Nam cung cấp tài nguyên đến tận răng, kẻ không đủ thiên phú cũng chẳng thể tiêu thụ được, tài nguyên nhiều đến mấy cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao Lạc Nam không gửi toàn bộ công pháp đế cấp về cho việc Long Tinh, thay vào đó còn phân chia vương cấp. Tôn cấp các loại. Bởi đơn giản hắn hiểu rằng, rất nhiều tu sĩ ở Việt Long tinh không đủ khả năng lĩnh ngộ và tu luyện đế cấp, đối với những người này thì vương cấp, tôn cấp đã đủ dùng rồi. Sau khi đột phá tiên vương, tiên tôn, ngộ tính tăng lên, lúc đó bắt đầu tiếp cận và làm quen với đế cấp cũng không muộn, dục tóc bất đạt. Được rồi, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, tiếp tục bắt tay hành động. Bác Cung Hàm Ngọc cười nói, thiết muốn tiếp tục luyện chế thăng hoa đan. Lạc Nam gật gật đầu. Ý niệm vừa động, thả chúng nữ rời khỏi linh giới châu. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hắn chỉ còn lại một người là lãnh vận du. Ta có nhiệm vụ gì không? Lãnh vận du cắn cắn cánh môi anh đào nhìn lấy hắn. Được Lạc Nam ban tặng quá nhiều thứ, nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó để báo đáp, nhưng vì thân phận của nàng nhạy cảm, đến tận bây giờ cũng chỉ có thể ở trong linh giới châu chưa thể ra ngoài. Đợi ta nâng cấp vô tức áo tràng và luyện chế mặt nạ hoàn tất sẽ giao cho nàng một bộ, đến khi đó cứ ẩn giấu thân phận ở trong làng nhất thế cùng nguyệt tâm là được rồi. Lạc nam hơi trầm năm. Sau đó lại nhìn lấy nàng nói, thả lỏng linh hồn đi. Lãnh vận du không hề do dự thả lỏng toàn thân. Lạc nam gật đầu, đầu ngón tay đặt lên giữa trán của nàng. Theo sau đó, hồn lực của hắn cùng cuộn tiến vào đầu não lãnh vận du. Hành vi nếu cực kỳ nguy hiểm nếu Lạc Nam có ý đồ xấu, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến lãnh vận du hồn phi phách tán. Lãnh vận du hoàn toàn không do dự tin tưởng hắn, cho thấy nạn đã thật sự trung thành. Mà lúc này, một lượng tin tức khổng lồ thông qua hồn lực của Lạc Nam đã truyền thẳng vào đầu não lãnh vận du. Lãnh vận du đau đớn miếm môi, nàng nhận ra hắn đang truyền thụ một môn khẩu quyết cực kỳ thâm ảo sang cho mình. Nghịch chuyển tiên ma Thu tay lại Lạc Nam hài lòng nói, nghịch chuyển tiên ma sẽ giúp nàng chuyển hóa ma lực thành tiên lực, có thể tự do chiến đấu mà không cần bại lộ thân phận. Tốt! Lãnh vận du không nhịn được mỉm cười, thật sự ở trong linh giới châu thời gian dài đã khiến nàng quá ngột ngạt rồi. Mà lúc này, lòng khuynh thành từ trong một tòa cung điện vui sướng đi ra, viền mắt còn hơi phiến hồng do vừa nín khóc, nhìn Lạc Nam nhoảng miệng cười rạn rỡ, tiểu nam, mẫu thân và dì tiểu tiên muốn gặp chàng. Lạc Nam trầm mặt, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp rồi vụt tắt. Ý niệm vừa động. Hắn đã xuất hiện bên cạnh Long Khuynh Thành. Chúng ta tiến vào. Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Long Khuynh Thành chấp chớp mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi, vì sao thiết cảm thấy chàng hơi khẩn trương vậy? Lạc Nam giật mình, nữ nhân quả nhiên nhạy cảm mà Ha ha, lần đầu gặp trưởng bối của nàng, ta khẩn trương là đương nhiên. Hắn nguy biện nói, lòng khuynh thành che miệng cười khúc khích, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngọt ngào, không ngờ hắn lúng túng khi gặp trưởng bối của mình, điều này chứng tỏ mình rất quan trọng trong lòng hắn. Đẩy cửa bước vào cung điện, đập vào mắt Lạc Nam là hai vị Mỹ phụ thành thuộc như mật đào chín mộng đang ung dung mà đứng. Lạc Nam có chút hoảng hốt, cảnh tượng như mới diễn ra vào hôm qua, ngày hắn còn nhập vai Long nhịch bên trong luân hồi. Chỉ thấy Long Liên và Tiểu Tiên là hai mỹ nhân có khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Long Liên lúc này dù trên thân khoát một bộ cung trang màu xanh ưu nhã nhưng đôi chân mày lại thẳng tắp sắc bén, ngũ quan sát xảo, dán đứng ngạo nhân, đường công linh hoạt, như một thanh trường thương sẵn sàng sông pha trận mạc, không thua gì đấm mày đâu. Tiểu Tiên thì khác, nàng là một mỹ phụ cao quý chốn khuê phòng, dịu dàng như nước, ôn nhu nhã nhặn, đôi mắt đen lấy tràn đầy cơ trí, mang lại sự bình yên thoải mái. Thật sự quá giống, Luân hồi do Luân hồi thụ tạo ra thật sự quá giống với Long Liên và Tiểu Tiên in trong tiềm thức của Lạc Nam. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là ánh mắt của các nàng khi nhìn về phía hắn lúc này. Có phần xa lạ và đánh giá. Gặp qua nhị vị, Lạc Nam chủ động lên tiếng chắp tay chào hỏi. Lôi liên cùng Tiểu Tiên đưa mắt nhìn nhau, ấn tượng đầu tiên của các nàng là nam nhân trước mặt quá mức anh Tuấn, có kiên nghị, có thành thục Cũng có một chút tà dị, khó nói nên lời. Hơn nửa tuổi tác còn trẻ, thân phận và địa vị bất phàm lại là ân nhân của hai người. Đa tạ lạc công tử đã cứu khỏi Long Ngục. Còn giúp đỡ mẫu nữ chúng ta nhận lại nhau. Trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, Long Liên hướng lạc nam chân thành nói. Hiển nhiên, nàng đã cùng Long Khuynh thành đoàn tụ, điều này đối với Long Liên mà nói chính là ý nghĩa nhất trên đời, so với tính mạng của nàng còn quan trọng hơn. Nhiều năm bị giam cầm dưới Long ngục, đã có lúc nàng tưởng chừng mình sẽ phải buông bỏ, nhưng vì nhớ đến nữ nhi đang nhận giặc làm cha, muôn nơ khờ khảo bị lông nạo thiên lợi dụng, nàng liền không cho phép mình ngã xuống, cố gắng bằng vào một tiêu ý chí sống sót đến tận bây giờ. Việc nhận lại Long khuynh thành chính là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời nàng. Nay đã được lạc nam giúp đỡ hoàn thành, Long liên làm sao có thể không cảm kích. Ta và khuynh thành là tri kỷ, cùng lông nạo thiên lại là kẻ địch. Trợ giúp các nàng cũng như phá vỡ kế hoạch của Long Nạo Thiên là chuyện hiển nhiên, Long Liên Tướng quân xin đừng khách khí." Lạc Nam ôn Hòa nói. Nàng đâu hay biết rằng, việc hắn làm quả thật là vì Long Khuynh Thành, nhưng càng nhiều hơn là vì chính bản thân nàng. "Quân nhân chúng ta không dây dưa dài dòng." Long Liên nhìn hắn nói, "Ân cứu mạng phải dùng mạng để báo, huống hộ ân tình của Lạc công tử đối với ta còn vượt xa cả ân cứu mạng." Bất chợt Long Liên quỳ xuống một chân, Nghiêm nghị quát lên, mạc tướng Long Liên, tham kiến chủ công, từ nay nguyện vì chủ công chinh phạt thiên hạ. Lạc Nam nhảy dựng, vội vàng vận dụng sức mạnh của linh giới châu nâng đỡ Long Liên đứng lên, nhiếu mày nói, phẩm tính của Long Liên tướng quân ta hiểu như đất trời chính giám, không cần thiết phải quỳ gối hành lễ. Tuân mệnh chủ công Long Liên chấp tay hồi đáp Long Khuynh Thành thấy cảnh này mà âm thầm than thở, Mẫu thân quả nhiên không hổ là một vị nữ tướng từng khiến vũ trụ phải kiên dè thống lĩnh hàng vạn lôi Long quân hùng mạnh quân kỹ và quân uy quá mức niêm minh Lạc Nam hài lòng gật đầu Long Liên đã khôi phục tu vi thiên Long đế thành công lại thêm một ti thánh long uy khiến thực lực nàng không hề bị ảnh hưởng sau nhiều năm tháng tu đầy trái lại còn mạnh mẽ hơn trong hàng ngũ thiên đế xem như là nhân vật đáng gờm, có thể đảm đương một phía mà lúc này tiểu tiên đứng ở bên cạnh nhìn Lạ Nam Thanh âm trong veo nhưng đầy nghiêm túc, mạo mùi hỏi một câu, huyết mạch nghịch long của lạc công tử từ đâu mà có, liệu có phải, liên quan gì đến bệ hạ? Nghe nàng hỏi vậy, Long liên và lông khuynh thành cũng liếc mắt nhìn qua. Hiển nhiên, các nàng hiểu rất rõ việc nghịch lông đế năm xưa chỉ ưa thích nữ nhân của chân long tộc và nữ nhân loại. Mà lạc nam lại là nhân loại sở hữu huyết mạch nghịch Long Khiến nàng không thể không hoài nghi liệu hắn có phải là hậu bối của nghịch Long đế bí mật để lại. Lạc Nam cười khổ giải thích, quyết mạch nghịch lông của ta là do một vị sư phụ của ta ban tặng, không hề liên quan đến nghịch lông đế. Vậy sao? Tiểu tiên có chút tiếc núi thở dài. Thật lòng, nàng vẫn hy vọng bệ hạ có được một hậu nhân yêu nghiệt như Lạc Nam, điều đó sẽ là thành tựu đáng tự hào của hắn, đáng tiếc lại không phải. Từ giờ nàng cứ theo khuynh thành. Một ngày ta giúp Khuynh Thành giành lại ngôi vị tộc trưởng của Long Tộc sẽ rất cần những người có kinh nghiệm như nàng Phò Tá. Lạc Nam hướng Tiểu Tiên đề nghị. Ta cũng có ý định như vậy. Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Long Khuynh Thành là nữ nhi của nghịch Long Đế, nàng trước đây là thị nữ của nghịch Long Đế, hiện tại tiếp tục ở bên cạnh hỗ trợ Long Khuynh Thành chính là việc Nên. Cái này, chàng không có ý định làm tộc trưởng Long Tộc sao? Long Khuynh Thành giật mình nhìn hắn hỏi. Theo nàng nghĩ, Lạc Nam hoàn toàn có đủ tư cách và bản lĩnh đảm nhiệm vị trí này, dù rằng hắn là nhân loại, nhưng trong cơ thể chỉ cần chảy xuôi huyết mạch nghịch lông, thì toàn bộ Long tộc không ai dám ý kiến một lời nào. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, ngôi vị đó vốn thuộc về hoàng tộc của nàng. Cha truyền con nối, nó vốn thuộc về nàng, còn bản thân ta có lý tưởng to lớn hơn. Mục tiêu của hắn là bá chủ toàn bộ vũ trụ, sau đó còn đại chiến với kẻ thù cao cấp hơn ở viễn siêu vũ trụ. Ngôi vị tộc trưởng Long Tộc là trí cao vô thượng trong mắt người khác, nhưng còn chưa đủ khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chứng kiến giả tâm hừng hực trong mắt nam nhân, Long Khuynh Thành rốt cuộc hiểu ra, nàng kiên định gật đầu, thiếp sẽ nỗ lực để đoạt lại vị trí đó từ tay Long Ngạo Thiên. Tốt lắm! Lạc Nam phân phó nói, đợi ta luyện chế xong áo choàng và mặt nạ, các nàng có thể tạm thời ẩn cư ở cung lôn giới. Mà lúc này... Đế vũ phong ảnh từ bên trong đan điền của lạc nam hiện thân ra ngoài. Ngươi là đại tướng phong ảnh quân. Chứng kiến đế vũ phong ảnh, Long liên cùng tiểu tiên tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ. Các nàng từng là chiến hữu đứng chung chiến tuyến, gặp lại nhau sau ngần ấy năm là vô cùng vui mừng. Ta hận không thể mang các ngươi cứu ra sớm hơn. Đế vũ phong ảnh lên tiếng thở dài, thương xót nhìn hai nữ. Không, hiện tại đã rất sớm. Ta thậm chí còn tưởng rằng đây là một giấc mơ Long Liên lắc đầu, nàng rất thỏa mãn với những gì hiện tại Tiểu Tiên tán thành gật đầu Ba nữ ôn chuyện hỏi thăm hồi lâu Đế vũ phong ảnh cũng phải trở về vũ phong đỉnh Thiếp muốn cùng mẫu thân và dì Tiểu Tiên thăm dì Huân Giao và Tiểu Thiên Ý Long Khuynh Thành nhết miệng cười nói Lạc Nam ôn hòa gật gù, cứ tự nhiên, Quỳnh Dao cũng đang ở đó Các nàng có thể bầu bạn cho đỡ nhàm chán. Rời khỏi cung điền, lạc nam tiến vào linh dược điền. Bắt gặp một ái mi cùng một linh nhu đang loay hoay cực kỳ bận rộn, một lực trong cơ thể không ngừng tiến vào lòng bàn tay, quân dưỡng và chăm sóc toàn bộ linh dược điền. Từ khi phạm vi linh dược điền mở rộng, hai nữ có thể nói là bận tối mặt tối mày. Đầu tiên là bất tử thụ liên tục bị lạc nam hái lá cây để luyện thành số lượng bất tử dược thủy khổng lồ cung cấp cho đông đảo thành viên sử dụng. Kế đến là cửu dịp liên hoa bắt đầu quá trình phục hồi đủ chính cánh, sau đó là lập ma thụ, bàn đào thụ các loại liên tục xuất hiện. Dù thiên phú của Mộc Linh Nhu và Mộc Ái Mi tốt đến mức nào, khi phải chăm sóc một đống thứ khủng bố như vậy cũng có phần không sể a nhưng cũng nhờ như vậy, tu vi của hai nữ tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì Mộc Linh tộc sẽ tự giác tu luyện trong quá trình bồi dưỡng thực vật, lại thêm Linh Dược Điện là nơi được Lạc Nam đầu tư nguyên thạch nhiều nhất ở Linh Giới Châu. Cường độ nguyên khí dày đặc tạo thành môi trường tu luyện lý tưởng nhất. Chưa kể còn có gia tốc trận ngày đêm hoạt động gấp trăm lần để đẩy nhanh tốc độ phá triển của thực vật. Hai nữ ở bên trong cũng được thơm lây. Chỉ một thời gian, một ái mi đột phá địa đế, còn một linh nhu cũng là đế giả rồi. Tuy nhiên, tu vi cao chỉ trợ giúp một linh tộc bồi dưỡng thực vật nhanh hơn, khả năng chiến đấu rất yếu, lạc nam cũng chưa từng có ý định để hai nữ phải có mặt trên chiến trường. Các nàng vất vả rồi. Nhìn hai tỷ mùi bận rộn đến cực điểm, Lạc Nam không đành lòng nói ra. Có gì mà vất vả? Bọn thiết cầu còn không được. một ái mi thoáng dừng động tác trên tay, hoảng hốt nói, trước đây, thiết nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ sở hữu tu vi cao như vậy. Đúng nha, đúng nha. Được chăm sóc những thực vật quý giá này chính là lý tưởng của một linh tộc. Một linh nhu nhí nhảnh nói. Nhưng chỉ có hai người, có phần nhàm chán A. Lạc Nam vuốt căm Trước đây có nhân xâm tỷ năm là nhân nhi tung tăng nhảy nhót, nhưng hiện tại nha đầu đó bận chơi với thỏ ngọc của thường Nga vẫn chưa chịu trở về nhà, linh dược điền rộng lớn chỉ còn lại 2 tỷ mùi. Tất cả thực vật nơi này đều có thể làm bạn với bọn thiết. Một ái mi mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ cánh hoa thứ chín nhỏ nhắn vừa mới nhô ra chưa lâu của cửu dịp liên hoa, ông Nhu nói, huống hồ. Sắp tới sẽ có thêm thành viên mới. Chương 1562, thực hiện lời hứa. Đạt được tin tức cửu dịp liên hoa sắp hóa hình từ miệng Mộc Ái Mi, Lạc Nam vô cùng vui vẻ. Số lượng cánh hoa đã phục hồi đủ con số 9 nhưng vì cánh hoa cuối cùng vẫn còn non nớt, phải chờ một thời gian nữa mới hoàn thành công đoạn hóa hình. Lạc Nam cũng không vội, dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Rời khỏi Linh Giới Châu. Hắn chạy về lạng nhất thế một chuyến muốn thăm chúng nữ, nhân tiện lấy vô tức bảo rương tiến hành nâng cấp. Nào ngờ lạng nhất thế yên ắng đến lạ thường, tất cả thành viên mỗi một người đều ông lượng nguyên thạch và bàn đảo quả bế quan. Tu Vi đang cùng cùng gia tăng. Chúng nữ đều hiểu đây là giai đoạn chạy nước trút, khi điện mục môn biến mất, số lượng các thiên đế trở về trong vũ trụ rất nhiều, lại thêm việc nghịch long hàng thế khiến các đại thế lực đang nỗ lực phát triển, các nàng một khi lơ là sẽ khó mà đuổi kịp. Vì thế, dù là nghịch ngợm không tìm không phổi như đình manh manh cũng đang nỗ lực tu luyện. Hai lòng mỉm cười, Lạc Nam trầm vô tức bảo rương đi tìm cuồng Khí lão nhân. Đập vào mắt hắn, Tiểu Hồng Nhi đang thích yến ngồi trên ghế nhỏ, miệng gầm một thanh đại đao đế cấp thượng phẩm, đồng thời vương ra cánh tay nhỏ nhắn cho cuồng Khí lão nhân lấy một ít máu. Chỉ bớt quá, sắc mặt cuồng Khí lão nhân lúc này lại đen như đấy nồi. Bởi vì dù Tiểu Hồng Nhi đã hóa thành hình dáng nhân loại, Nhưng cường độ cơ thể lại cứng trắng dị thường, cùng khí lão nhân dù dùng một thanh dao găm đạt đến đế cấp trực phẩm vẫn không thể làm sức da thịt của nàng. Ba ba, ôm. Thấy lạc nam đi vào, tiểu hồng nhi mặc kệ cuồng khí lão nhân, nhảy vọt vào lòng hắn, tứ chi nhỏ bé cuốn chặt như gấu túi không chịu buông ra. Còn mùi nữa nha. Tiểu ngân nhi từ phía sau nghe vậy cũng chạy vọt tới, nhảy lên. Lạc nam chụp lấy nàng, ôm hai tiểu nữ nhi dở khóc dở cười cưng chiều véo véo cái má bụ bẫm của các nàng. Mắng nói, hai sứ nha đầu lên chiếc tỉ tỉ, có muội muội rồi mà còn lầm lủng. Muội muội nào nha? Hai tiểu nha đầu ánh mắt mơ mịt. Chính là muội muội trong bụng dì Huân Dao. Lạc Nam nói. À. Hai tiểu cô nương mừng kinh hô, vội vàng nói, bà bà mau, chúng ta muốn gặp muội muội. Lạc Nam mỉm cười. Đem thu hai nàng vào trong linh giới châu để đi gặp tiểu thiên ý, lúc này hắn mới nhìn sang cùng khí lão nhân đang có vẻ mặt bất đắc dĩ, cười hỏi, thế nào rồi? Lấy máu của Hồng Nhi làm cái gì? Cùng khí lão nhân vuốt vuốt trâu, nói ra suy nghĩ của mình, lão phu cảm thấy thiên phú và bản năng di truyền của mỗi một chủng tộc đều ẩn sâu bên trong huyết mạch. Vì lẽ đó muốn mượn máu của binh nhân tộc để nghiên cứu, xem thử có khả thi không? Lạc Nam lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta chỉ chấp nhận cho nguyên nghiên cứu binh nhân tộc với điều kiện không làm tổn thương đến các nàng, việc lấy máu nếu ảnh hưởng thì nên dừng lại. Chủ công yên tâm, lão phu xem các nàng như nữ nhi ruột thịt, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến thể trạng của các nàng, chỉ dùng một lượng nhỏ máu không đáng kể mà thôi. Cùng khí lão nhân trịnh trọng đáp Lạc Nam nhẹ gật đầu, bởi vì đang nắm giữ linh hồn bổ nguyên của cùng khí lão nhân nên hắn cảm nhận được lão già này không hề nói dối. Muốn tổn thương binh nhân tộc chỉ có thể để binh nhân tộc tra tay. Hắn kiến nghị, ngươi nên dùng lạc hồng kiếm lấy chút máu của tiểu ngân nhi sẽ dễ hơn. Đa tạ chủ công chỉ điểm. Ánh mắt cùng khí lão nhân sáng lên, chấp tay than thở, chẳng biết vì sao, lão phu cảm thấy nếu chủ công tự mình nghiên cứu, nói không chừng sẽ đạt thành tựu trước cả bản thân ta. Ta không có thời gian. Lạc nam thành thật trả lời, đồng thời phất nhẹ ống tay áo. Vô tức bảo rương hiện ra, bên trong chứa đựng 200 kiện vô tức áo choàng. Ta muốn nâng cấp chúng nó thành đế cấp thực phẩm. hắn đề nghị. Cái gì? Cùng khí lão nhân vật bắn người. Lắp ba lắp bắp nói, mặc dù loại pháp bảo che giấu dung mạo không tốn nhiều nguyên liệu như pháp bảo công kích hay phòng ngự, nhưng nếu muốn luyện chế 200 bộ đế cấp thực phẩm cũng sẽ tiêu hao lượng nguyên liệu khổng lồ, dù là lão phu cũng không có đủ. Yên tâm. Nguyên liệu ta hỗ trợ. Lạc Nam cười tà Ý niệm vừa động, hai đống nguyên liệu chất chồng như hai ngọn núi, chồng chất hiện ra trước mắt. Đây là tất cả nguyên liệu mà hắn đổi được từ phía thiên địa hội. Tốt rồi. Chứng kiến số lượng nguyên liệu khổng lồ, cùng khí lão nhân liếm liếm môi, đủ rồi, bắt tay vào việc thôi. Lạc Nam lấy ra phỏng thiên kính. Đem nó biến thành gia tốc trận, bao trùng lấy mình và cùng khí lão nhân vào bên trong. Nổ lửa, công cụ luyện khí cùng lúc xuất hiện trong tay, một và một trẻ đắm chìm vào quá trình luyện chế. Một tháng thời gian thực chất nhanh trôi qua. Để lại cùng khí lão nhân đang thở hỗn hển vì mệt mỏi, lạc nam hài lòng mang theo vô tức bảo rương rời đi. Hắn tìm đến nơi lệ huân và quái ảnh nữ đế đang huấn luyện 33 vị thánh nữ luân kiếp tiên cung. Tình cờ ý vân cũng đang ở đây. Hiển nhiên thân là sát thủ. Ý vân rất hứng thú với tổ chức nhẫn giả mà Lệ Huân đang huấn luyện, nên đến để luận bàn. Thảo luận về nghệ thuật ẩn thân, ám sát. Thấy phu quân đến xem, hai nàng một trái một phải khoát lấy cánh tay của hắn, cùng xem các vị thánh nữ huấn luyện. Lạc Nam quét mắt một vòng, phát hiện toàn bộ 33 vị thánh nữ tu vi đều đã thành đế, khí tức nội liễm như một phạm nhân, thân thể như hòa vào hắc ám, nguy hiểm như những thanh dâm găm đâm đến từ phía sau lưng một cách vô thanh vô tức. Đối thủ mà các nàng đang phải đối luyện lúc này là Tứ Hợp Khôi, trận chiến 33 với 1, tạm thời bất phân thắng bại. Phải biết rằng, 33 người các nàng chưa có ai đột phá thiên đế, vậy mà có thể cầm cự trước mặt quái vật khổng lồ công thủ toàn diện như Tứ Hợp Khôi. Tiến bộ rất phi phàm. Không tệ. Lạc Nam nhẹ gật đầu khen ngợi. Nhờ có số lượng nguyên thạch mà chàng cung cấp, lại thêm truyền thừa của ám cổ tộc. Lệ Huân đứng bên cạnh hắn mỉm cười, khoác lấy cánh tay Lạc Nam. Nhờ vào truyền thừa quy mô lớn của ám cổ tộc và nguyên thạch không ngừng cung cấp, tất cả các nạn đều có tiến bộ vượt bật. Tài nguyên chỉ là một phần, nỗ lực và ý chí mới là thứ quan trọng. Lạc Nam cười nói, các nàng đều rất cố gắng. Hắn nhận ra, ỷ Vân và Lệ Huân tu vi chỉ còn cách địa đế một bước rất ngắn. Kiếp thiền vừa phụng mệnh nữ hoàng mang đến cho bọn thiết một số bàn đào quả và thăng hoa đan. Ý vân ánh mắt lóe lên đầy hưng phấn, nếu các tỷ muội sử dụng. Tu Vi lại tăng lên một bước dài, mà thiếp và lệ huân cũng sẽ thành địa đế. Khá lắm. Lạc Nam mỉm cười gật gù, lúc này lại lấy ra 36 kiện vô tức áo choàng đã được nâng cấp giao cho các nàng. Tốt quá rồi. Lệ huân kích động nói, có những áo tràng này, nhẫn giả và sát thủ bọn thiếp hành động càng thêm hiệu quả. Lần này ta đến chính là để giao chúng nó cho các nàng. Lạc Nam ôn hòa nói, đưa mắt nhìn về một vùng không gian tâm tối, hẳn chấp tay nói, quái ảnh tiền bối, tiểu tử có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, từ trong bóng đêm, thân ảnh thô kệt có phần xấu xí của quái ảnh nữ đế hiện ra. Phu thê các ngươi tình tứ được rồi, gặp lão thái bà như ta có chuyện gì? Quái ảnh nữ đế thanh âm khàng khàng nói, Lạc Nam nhú mày độc tố trong cơ thể của quái ảnh nữ đế vẫn còn. Chính nó đã làm giọng nói của nàng bị biến dạng. Ta muốn hoàn thành lời hứa với tiền bối. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa nói. Toàn thân lệ huân chấn động, một tay gắt gao che miệng, ánh mắt đỏ lên nhìn lấy Lạc Nam, thanh âm run rảy, phu quân, độc, độc của sư phụ thiết có thể trị hết rồi sao? Mặc dù lần trước Lạc Nam đã thông qua đế độc định hút lấy một phần độc tố trong cơ thể quái ảnh nữ đế, nhưng số lượng độc tố thật sự quá nhiều. Dù là độc đỉnh trong thời gian ngắn cũng khó mà giải quyết triệt để. Vì lẽ đó, lệ huân vẫn mãi bân khuôn trạng thái trúng độc của sư phụ, không ngờ lúc này phu quân nói sẽ giải quyết, nàng sao có thể không kích động. Thật, thật sao? Quái ảnh nữ đế mặc dù cố nén bình tĩnh, nhưng trong lời nói cũng ẩn chứa một tia run rẩy Nàng đã gánh chịu độc tố này quá lâu rồi, chịu sự tra tấn của nó bất kể ngày đêm, cơ thể biến dạng. Nếu như có thể phục hồi... Ai nguyện ý gánh chịu? Lạc Nam tự tin gật đầu, bất chật lấy ra một kiện đồ vật. Mấy nữ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy kiện đồ vật này là một thanh trụy thủ đen kịch. Bên trên loán thoáng hiện lên khói xanh khiến không gian xung quanh cũng phải tan chảy. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, khí tức của nó thu liễm đến cực hạn, nhìn qua chỉ như một thanh trụy thủ thông thường, khó mà phát hiện đẳng cấp. Tên của nó là tà độc trụy thủ. Lạc Nam ngưng giọng nói ra, Chí âm chí tà, là một kiện vũ khí tiệm cận đế binh, có khả năng hấp thu độc tố trong thiên hạ để gia tăng độ nguy hiểm. Tiệm cận đế binh Quái ảnh nữ đế lắp bắp kinh hải, cả đời nàng chưa từng tiếp xúc với vũ khí cao cấp như vậy. Lạc nam gật đầu, ta muốn tà độc chủy thủ nhận tiền bối làm chủ. Một khi đã thu phục nó, tiền bối có thể dùng chính lượng độc tố trong cơ thể mình để bồi dưỡng tà độc chủy thủ, nó sẽ giúp ngươi đem tất cả độc tố rút ra. Một công đôi việc. Tiệm cận đế binh sinh ra linh tính, nghe được lời nói của lạc nam, tà độc chủy thủ vội vàng rời khỏi bàn tay hắn, lơ lửng bay đến trước mặt quái ảnh nữ đế. Cảm nhận lượng kịch độc trong cơ thể nàng là món ngon tràn đầy hấp dẫn của mình, tà độc chủy thủ hưng phấn tru lên. Nhìn lấy tà độc chủy thủ, quái ảnh nữ đế yêu thích vô cùng, bất kể là kiểu dáng, công dụng của kiện vũ khí này đều quá mức phù hợp với nàng. ta không cùng nuôi khách khí. Quái ảnh nữ đế hài lòng nói với Lạc Nam một câu. Tiếp nhận ta độc trụy thủ, nhỏ máu nhận chủ. Ha ha, ta hy vọng tiền bối có thể sớm đem nó bồi dưỡng thành đế binh. Lạc Nam cười lớn. Phu quân, thiếp yêu chàng chết mất. Nhìn thấy vấn đề nan giải của sư phụ được giải quyết, lệ huân vui đến bật khóc, vùi đầu vào lòng Lạc Nam. Lần này, ta sẽ giải quyết gần như dứt điểm vấn đề của bốn vị sư phụ. Lạc Nam mỉm cười. Thiếp nghe lệ huân nói chàng hẹn 10 năm để giải quyết, không ngờ có thể nhanh hoàn thành lời hướng như vậy. Ý vân Thán phục nói, Lạc Nam nhúng nhúng vai, vốn hắn cũng không cho rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành lời hướng như vậy. Nhưng số phận đưa đẩy, cơ duyên ập đến, vừa lúc lại phù hợp để chữa trị cho tứ quái nữ đế. Điển hình như tà độc chủy thủ, nó là một trong hơn chục kiện pháp bảo tiệm trận đế binh mà cùng khí lão nhân cống hiến. Quả thật như vì tình huống quái ảnh nữ đế mà tạo ra. Tốt quá rồi, ta mang người đi gặp các tỉ mùi. Nghe thấy Lạc Nam có thể giải quyết thương tật của các nàng, quái ảnh nữ đế bèn hưng phấn đề nghị. Lạc Nam không có lý do để từ chối. Nhận được quái ảnh nữ đế truyền tin, rất nhanh, ba vị còn lại cũng nhanh chóng hiện thân. Bắt đầu từ quái nhãn tiền bối. Lạc Nam mở miệng nói, diệt thế kim đồng bị hủy. Ta sẽ dùng một đôi mắt tiện cận đế binh có công năng tương tự thế vào. Nói xong, Lạc Nam Phất Tây lấy ra một đôi mắt trong suốt như thủy tinh, lại có đồng tử màu hoàng kim lấp lóe đầy quỷ dị, tự tin giới thiệu, đây là diệt thế song đồng, quy lực tuyệt đối không kém diệt thế kim đồng, khi sử dụng phải tiêu tốn đế lực và hồng lực của bản thân, do cùng khí lão nhân lấy cảm hứng từ diệt thế kim đồng sáng tạo. Không sai, diệt thế song đồng cũng thuộc bộ sưu tập pháp bảo đắc giá nhất của cùng khí lão nhân. Bị Lạc Nam trấn lột Quái nhãn nữ đế cũng chẳng khách khí với Lạc Nam Thân là thiên đế Nàng hiểu có những chuyện nói và lời cảm tạ thật sự vô nghĩa Chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh và báo đáp Lắp diệt thế song đồng vào đôi mắt Quái nhãn nữ đế thành công lấy lại thị lực trong sự sung sướng của chúng nữ Có chút đáng tiếc Nguyên rũa mà người chúng phải chỉ đành tiếp tục nhờ vào sắc vi Lạc Nam thở dài nói với quái nhãn nữ đế Bởi vì không chỉ bị mù Cơ thể nàng còn bị trúng nguyền rũ cường đại khiến cho teo nhỏ. Đây cũng là lý do vừa rồi hắn nói sẽ giải quyết gần như dứt điểm vấn đề của các nàng mà không phải là hoàn toàn dứt điểm. Không cần tiếc, thiên phú nguyền rũ của nhà đầu sắc Vi rất cao, sớm muộn cũng sẽ trị khỏi cho ta. Quái nhãn nữ đế tự tin nói, hiển nhiên đã tiếp xúc với mộ Sát Vi một thời gian. Lạc Nam hài lòng gật gù, nếu sắc Vi cuối cùng vẫn thất bại, vậy hắn sẽ nhờ đến kim khẩu ngọc ngôn của nữ hoàng. Tiếp tiếp là tình huống của quái khôi Tiền Bối. Đưa mắt nhìn sang quái khôi nữ đế, Lạc Nam nhẹ nhàng phất tay. Lên kên. Một khung xương nữ thiên đế hoàn chỉnh đến cực điểm hiện ra trong mắt mấy người. Nguyên liệu ta cũng thu thập đầy đủ, chỉ cần Tiền Bối gật đầu là có thể bắt tay vào luyện chế cơ thể mới thay cho bộ khung khôi lỗi trên người tạm bờ bấy lâu nay." Lạc Nam tự tin nói. "Đa tạ, đa tạ ngươi." Quái khôi nữ đế viền mắt ứng hồng, Nàng cảm giác như mình sắp lấy lại tân sinh, không còn phải dùng khung gỗ làm thân, người không tra người, quỷ không tra quỷ Khung xương nữ thiên đế này là hàng lạc nam sinh của châu miên mạng, cũng là thứ nàng mua từ thiên địa hội dùng để đánh lừa thiên đế cùng thiên lãm suốt nhiều năm qua Còn các nguyên liệu khác để đúc nên cơ thể thì thu được từ tài sản của hắc ám vĩnh kiếp Cuối cùng Lạc nam nhìn về phía quá diện nữ đế, ta hiện tại cũng là một vị phụ đế Có thể trợ giúp tiền bối chữa lành thân thể mà không làm mất đi các phù văn đã khẳng lên. Đừng nói nữa. Tứ quái nữ đế vui sướng khó tả. Kích động thúc dục, làm ngay đi. Chương 1563, Nguy cơ trình rập. Rốt cuộc, trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với dự kiến, Lạc Nam gần như hoàn thành lời hứa đối với tứ quái nữ đế cũng như bốn vị thê tử của mình. Trong đó... Quái nhãn nữ đế đã có lại đôi mắt, khôi phục thị lực, chỉ còn nguyền rũa trong người cần mộ sắc vi chậm rãi nghiên cứu và hóa giải, quái khôi nữ đế đúc lại cơ thể, dựa theo dung mạo năm đó của nàng, cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, quái diện nữ đế trị liệu thành công vô số vết thương mà vẫn bảo tồn được số lượng phù văn bên trên cơ thể, cuối cùng là quái ảnh nữ đế, sở hữu độc tà trụy thủ nên việc trút sạch toàn bộ độc tố trong người ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Nam lại trở về lặng nhất thế giao vô tức bảo rương cho Âu Dương Thương Lan. Kế tiếp, hắn đến Lưu Hồn Tông gặp Trì Dung Điệp, tặng cho nàng một kiện vũ khí tiền cận đế binh Bạo Hồn Đế Trượng. Bạo Hồn Đế Trượng quy lực cực mạnh, mỗi đòn đệnh xuống đều gây nên sát thương bạo kích quanh tạc trực diện vào linh hồn địch nhân, ngay cả thiên đế nếu không cẩn thận chúng phải cũng hấp hối. Trì Dung Điệp từng là nữ hoàng của hồn thiên giới, pháp bảo có dạng quyền trượng cao quý uy nghiêm như vậy rất thích hợp với nàng. Cùng trì du điệp ôn tồn vài ngày, Lạc Nam đang muốn rời khỏi côn lôn đế thiên. Hai người vô ưu cùng mình không bất chật tìm đến. Lạc Nam tưởng có chuyện gì quan trọng, nào ngờ hai người sắc mặt hổ thẹn, muốn tạ lỗi với hắn về vấn đề xung đột với kiếm đế thành, hiển nhiên cho rằng mình đã mang đến phiền phức không nhỏ cho Lạc Nam. Đối với chuyện này, Lạc Nam cười ha ha, chẳng những không trách tội, còn tán thưởng bọn hắn hành sự rất đúng, làm việc dưới trướng hắn chẳng cần phải kiên kỵ bất cứ ai. Đương nhiên cũng đừng ý thế kiêu căng, ức hiếp người khác là được. Vô ưu và Minh không chấp tay bẩm báo, hai người vừa mới nhận lệnh nữ hoàng, muốn đi chiêu mộ Trần Gia. Trần Gia cũng chẳng phải thế lực xa lạ nào, chính là gia tộc của Trần Hồng Lệ, gia chủ là ca ca của nàng có tu vi địa đế, trước đây từng mang theo Trần Hồng Lệ đến công lôn muốn sử dụng mỹ nhân kế quyến rũ hắn. Đối với chuyện này, Lạc Nam cực kỳ tán thành. Dù sao Trần Hồng Lệ đã trở thành một thành viên dưới trướng hắn, việc chiêu mộ Trần gia nhập vào côn lôn cũng là nên. Cuối cùng, Lạc Nam ban cho Minh không và vô ưu mấy quả bàn đạo trong ánh mắt cảm động muốn rơi lệ của hai người. Làm xong tất cả, Lạc Nam chính thức rời khỏi côn lôn với một cách vô thanh vô tức. Trải qua biết bao sóng gió. Hắn và nữ hoàng rốt cuộc nâng tầm côn lôn đế thiên trở thành thế lực hàng đầu vũ trụ. Dù những thế lực xưng hùng xưng bá vô số thời đại như long tộc, các tộc thần thú cũng không dám dễ dàng đắc tội. Công lôn đế thiên thật sự đã trở thành hậu phương vững chắc của bản thân Lạc Nam. Công lôn đã ổn, chỉ cần chờ tiên ma vực và sông tu lâu phát triển vững mạnh, cũng là lúc ta chơi lớn một lần. Lạc Nam siết chặt nắm tay, chiến yến như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt sâu trong đáy mắt. Lông ngạo thiên, tử kỳ của ngươi không xa. Hải Long tiên vực. Có tin tức gì liên quan nghịch lông hay không? Ngồi trên đế tọa giữa bảo điện Lông ngạo thiên sắc mặt âm trầm Bẩm tộc trưởng, tạm thời vẫn chưa có Bên trong bóng tối, thanh âm hư vô mờ mịt pha lẫn một chút bất đắc dĩ của U Linh Long truyền ra Mà phía dưới đại điện, chúng cường giả sắc mặt trầm như hến Thật là một lũ phế vật Lông ngạo thiên giận giữ đập bàn, gầm vang như sắm, mấy tháng trôi qua rồi U Linh Long đã gác tất cả nhiệm vụ khác qua một bên, toàn diện đánh hơi tin tức của Nghịch Long, nhưng các ngươi vẫn không một manh mối. Chúng trưởng lão âm thầm lau mồ hôi hột, chỉ có thể cúi đầu nghe Long Ngạo Thiên Mắng chửi. Từ khi Nghịch Long xuất thế đến nay, bầu không khí tại Long tộc lúc nào cũng đè nén và áp lực, u ám chưa từng có. Đầu tiên là tộc trưởng bị Nghịch Long dọa sợ ở Vạn Yêu Thánh Địa, để cử huân giao mang theo bạo thai trốn đi. Sau đó là Vạn Yêu Thánh Địa, Nhân yêu giới, cự chiến cổ tộc, vô tận hỏa giới các loại dương nghiệt năm xưa liên thủ dương đông kích Tây, ngay cả vô chi kỳ vốn là con hàng mà Long Ngạo Thiên muốn mời chào cũng đồng minh với địch. Đại công chúa Long Khuynh Thành phản bội, kết hợp với nghịch Long cướp mục thành công. Hai vị thiên cơ đế chết thảm vì thăm dò tin tức nghịch Long khiến hoang mang dư luận. Cuối cùng đại trưởng lão phối hợp với kiếm đế thành. Trận điện Kim ô tộc các loại đến Côn lông tiếp vấn Lạc Nam chiếm đoạt tài sản Hắc Ám vĩnh Kiếp, cuối cùng thất bại thảm hại, còn phải bồi thường không ít nguyên thạch quý giá. Mỗi một chuyện đều khiến Long tộc mất mặt đến cực điểm a, đám trưởng lão cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm, không chút ánh sáng. Ngịch Long là tồn tại khắc chế chân lông tuyệt đối, bọn hắn luôn bị ám ảnh bởi Ngịch Long, một ngày nếu chưa diệt trừ sẽ ăn ngủ không yên. Hừ, thật là vô dụng. Chứng kiến quần thần ủ rũ, Lông Ngạo Thiên phẫn nộ hừ một tiếng. Hắn quay sang người đứng bên cạnh mình, giọng điều trở nên khách khí hơn không ít, quân sư, người có cao kiến gì không? Nghe Long Ngạo Thiên hỏi vậy. Toàn trường cũng đưa mắt nhìn đến Lông Quân Sư. Kẻ này vẫn luôn cực độ thần bí, thân khoát áo tràng, sợ rằng chỉ có một mình Lông Ngạo Thiên từng chứng kiến dung mạo của hắn. Trước câu hỏi của Lông Ngạo Thiên, Lông Quân Sư chậm rãi bước lên một nhịp, giọng điều có phần nặng nề. Tộc trưởng đừng trách mắng U Linh Long, mặc dù vẫn không có tin tức cụ thể của nghịch Long, nhưng rất nhiều dữ kiện mà U Linh Long mang về cũng khiến ta có được suy đoán rất đáng sợ. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Long Ngạo Thiên cùng chiêu trưởng lão co lại. Mời Long Quân Sư dạy bảo. Long Ngạo Thiên khiêm tốn chắp tay. Hắn biết trí tuệ của Long Quân Sư như yêu như ma, sau lưng còn có một đại tộc cổ sư chống đỡ, một khi đã dám nói ra lời như vậy, chắc chắn trong lòng đã có tự tin. U Linh Long không điều tra được tình báo của nghịch Long, nhưng lại điều tra được không ít tin tức của đám dương nhiệt. Long quân sư Tây Áo nhẹ phất, thanh âm trầm thấp, đầu tiên phải kể đến cự chiến cổ tộc, U Linh Long đã điều tra được Sơn cự đại tướng năm xưa không chết, trái lại tiếp tục tồn tại với thân phận đế tử, cự thiên cuồng. Sau vô số năm ẩn thế lánh đời, cự chiến cổ tộc lần đầu ra mặt chính là xuất hiện ở tiên ma vực. Cự thiên cùng liên thủ với tộc trưởng của cựu chiến cổ tộc trợ giúp lạc nam và lạng nhất thế của hắn đánh bại các thế lực tại nơi này, trọng thương trưởng lão Luân kiếp tiên cung. Thử nghĩ mà xem, lạc nam và lạng nhất thế khi đó chỉ mới chân ước chân ráo đến tiên ma vực, bị thế lực khắp nơi khi dễ, vậy mà lại đủ tư cách khiến cựu thiên cùng và tộc trưởng của cự chiến cổ tộc đích thân ra mặt bảo vệ. Ánh mắt đám người lué lên một tiên liên tưởng, chỉ nghe Long quân sư tiếp tục nói, thứ hai... Vạn yêu thánh địa có dây mơ rễ má phức tạp với làng nhất thế, với tính cách không màn thế sự của Tôn Hầu Tử vậy mà lại ra tay vì làng nhất thế giết địch đến tận hai lần. Tuy nói vạn yêu thánh địa nợ một ân tình của Lạc Nam. Nhưng người hứa hẹn ân tình này là đại trưởng lão Bạch Trạch, vì sao Bạch Trạch không ra tay mà phải đích thân Tôn Hầu Tử? Điều này chứng tỏ làng nhất thế có địa vị rất đặc trưng trong mắt Tôn Hầu Tử, ví như đó là thế lực do anh rể của hán sáng lập chẳng hạn. Long Ngạo Thiên siết nhẹ nắm tay, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Thứ ba, truyền nhân của dậu kê là nhân kê, kẻ đang nắm dưỡng nhân yêu giới thời điểm này lại từng liên thủ với cự thiên cuồng, trợ giúp Lạc Nam chiến đấu bên trong thiếu đế chi chiến, thái độ đối mặt với Lạc Nam cực kỳ cung kính. Lời nói sắc bén của Long Quân Sư vẫn không ngừng vang lên. Thứ tư, Long Khuynh Thành lúc chưa phản bội đã đến côn lông tuyên chiến với Lạc Nam, sau khi rời khỏi không được bao lâu thì mất tích bí ẩn. Chuyện này quá mức trùng hợp chứ hả? Bầu không khí trong đại điện càng ngày càng đè nén, như một ngọn núi lửa sắp bạo phát bất cứ lúc nào. Thứ năm, khi nghịch Long cùng Long khuynh thành trước ngục, hắn biểu hiện Tu Vi chỉ là một đại đế, vừa lúc Lạc Nam hiện nay cũng đang là đại đế, lại thêm một chuyện trùng hợp. Lông quân sư ánh mắt hiếp lại vô cùng nguy hiểm, găng từng chữ một, cuối cùng, một điều vô cùng quái gì khác. Điều gì? Lông ngạo thiên vô thức đặt câu hỏi. Thanh âm trầm thấp như muốn rỉ máu, chúng trưởng lão cũng vội vàng vến tay. Long quân sư mỉm cười, lấy ra vài khối lưu ảnh ngọc ném lên. Rất nhanh, từ trong lưu ảnh ngọc hiện ra những trận chiến đấu. Đám người ngưng mắt nhìn, phát hiện nhân vật đang trong chiến đấu chính là Lạc Nam. Chỉ thấy đây là những trận chiến từ lớn đến nhỏ của Lạc Nam từ trước đến nay vô tình bị người dùng lưu ảnh ngọc thu lại, có thời điểm chỉ mới là tiên vương, có thời điểm là tôn giả, cũng có thời điểm là đại tôn. Địa tôn các loại cho đến khi thành đế. Tỏa thiên hát ám, ra cho ta. Tử giới mở. Tù không bác úp súng. Từng tiếng quát lạnh lùng của Lạc Nam từ trong lưu ảnh ngọc truyền ra. Ở đây đều là cường giả, bọn hắn đã nhận ra điểm chung của những trận chiến này. Đó là khi chiến đấu đạt đến giai đoạn cao trào, Lạc Nam thường nhốt kẻ địch và bản thân mình vào bên trong tỏa thiên hát ám, đôi khi lại là tù không bác. Thậm chí có lúc kết hợp cả tù không bác và tỏa thiên hắc ám. Chính điều này đã khiến người bên ngoài không thể nào thấy được tình huống phát sinh tiếp theo của trận chiến, thậm chí cả khí tức bên trong cũng chẳng thất thoát ra ngoài. Mãi đến khi Lạc Nam giải trừ tỏa thiên hắc ám và tù không bác, kẻ địch của hắn đã triệt để bị tiêu diệt. Các vị nhìn thấy gì chứ? Long quân sư cười nhạt hỏi. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng giọng nói ra, Lạc Nam vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải che giấu quá trình chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù? Có thể là vì ngăn cản địch nhân của hắn bỏ chạy. Lòng chấn đáp Liệu có phải vì che giấu tài sản như bá đỉnh, tránh bị người khác tham lam có ý cướp đoạt? Lục trưởng lão trầm giọng vuốt trầm Ha ha! Lòng ngạo thiên nhiến trăng khen kết, thanh âm như lệ quỷ đến từ điện mục âm u, hoặc là che giấu thân phận nghịch Long mà hắn sử dụng bên trong trận chiến. Chúng trưởng lão hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như vậy, Lạc Nam này cũng quá đáng sợ. Điều này cũng giải thích vì sao Dùng Nghịch Long đã tồn tại mãi đến tận hôm nay. Nhưng tất cả chân lông bọn hắn và Long Nạo Thiên cũng chưa từng cảm ứng được. Nếu như mỗi lần chiến đấu, Nghịch Long đều dùng thủ pháp như vậy để che giấu khí tức, vậy dù hắn sử dụng Nghịch Long lực thoải mái thì long tộc cũng vô pháp phát hiện ra. Lạc Nam chắc chắn là Nghịch Long. Chúng trưởng lão sắc mặt âm trầm, lông ngạo hải càng là siết chặt nắm đấm, chẳng cách hắn lại yêu nhiệt đến như vậy. Các vị không cần nóng vội kết luận. Lông quân sư thản nhiên nói ra, mọi thứ chỉ là suy đoán của ta, vẫn chưa có một bằng chính xác thực nào cho thấy Lạc Nam là nghịch Long Từ trong hàng vạn tin tức mà U Linh Long mang về. Lông quân sư đã xem tỉ mỉ từng loại một, sau đó mới tìm ra các điểm khả nghi vừa nêu trên. Tất cả điểm khả nghi đều có liên quan đến cái tên Lạc Nam. Hừ. Long Ngạo Thiên phẫn nộ nói, một hai lần trùng hợp có thể lý giải, nhưng nhiều dữ kiện trùng hợp như vậy, cẩm thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đó mới là chỗ đáng sợ mà ta vừa nói. Long quân sư dọng đều trở nên ngưng trọng, chúng ta cho rằng nghịch lông là kẻ cô đơn, lực lượng dưới tay hắn cùng lắm chỉ có tàn quân của nghịch lông đế. Nhưng nếu thật sự Lạc Nam là nghịch Long Liên tưởng đến cung lôn giới ngày càng hùng mạnh đứng sau lưng hắn. Làn nhất thế giới trướng của hắn, mối quan hệ của hắn và tuế nguyệt cung, phượng hoàng tộc, thủy hoàng tộc các loại. Lời vừa nói ra, sắc mặt toàn trường kịch biến. Trong giờ phút này, bọn hắn lần đầu tiên cảm giác được sâu sắc sự nguy hiểm, ngay cả lông ngạo thiên cũng lạnh cả sống lưng. Nếu thật sự Lạc Nam là nghịch lông như dự đoán, vậy hắn càng nguy hiểm hơn so với lông nghịch năm xưa. Không được. Bằng bất cứ giá nào trẩm cũng phải diệt kẻ này. Lông ngạo thiên đứng lên, bằng không, trẩm ăn ngủ không yên. Lông quân sư lắc đầu thở dài, Lạc Nam hiện nay không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Muốn động vào hắn dù là long tộc cũng phải thương gân động cốt. Cách tốt nhất là khiến tất cả các thế lực khác liên thủ cùng chúng ta. Nhưng mà một khi chưa có bằng chứng xác thực, Muốn các thế lực khác chấp nhận mạo hiểm đối nghịch với cổ lực lượng khổng lồ sau lưng Lạc Nam chỉ dựa vào những suy luận của chúng ta là rất khó, thậm chí sẽ dẫn đến rút dây động rừng. Ta ngược lại có một kế, chỉ cần Lạc Nam rơi vào, hắn có thể vạn kiếp bất phục. Long Ngạo Thiên nghe vậy hai mắt lóe sáng, hoàn toàn tin tưởng vào Long Quân Sư, mong Quân Sư dậy trẩm. Các vị trưởng lão tạm thời lui đi. Long Quân Sư khoát khoát tay nói. Đám trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Thời khắc quan trọng lại đuổi bọn hắn đi, trong lòng cả đám ngứa ngấy đến cực điểm A còn không mau cút. Long Ngạo Thiên gầm lên một tiếng phẫn nộ. Chúng trưởng lão hoảng sợ biến mất không còn tâm hơi. Hai lòng gật đầu, Long Quân Sư bước đến gần sát bên cạnh Long Ngạo Thiên, đưa môi truyền âm, mấu chốt của kế hoạch này nằm ở Đan Thần Đại Hội. Chương 1564, Lạc Nam với Nhị Hầu Kim Hoa Lâu Khác với sông tu lâu chỉ đơn thuần kinh doanh quán rượu ở ma giới, thì kim hoa lâu lại là lầu xanh chính hiệu, tiếng tâm khá thịnh, dù là tại các phương đại tiên giới cũng có danh tiếng không nhỏ. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ, nữ nhân bên trong kim hoa lâu đều là trăm người tuyển một, dung nhang xinh đẹp trung động lòng người, lại cực kỳ biết chiều quan khách, mỗi người đều sở hữu mị ý, phong tao đến tận xương tủy Trong lúc hoang ái, nữ nhân kim hoa lâu còn biết biện pháp sông tu, hỗ trợ bạn tình tu luyện. Hiệu quả mang đến còn hữu hiệu hơn ngồi bên trong tụ tiên trận và gia tốc trận bế quan một cách nhàm chán. Chính vì thế, Kim Hoa Lâu rất được lòng các nam nhân đến từ bốn phương. Vô số nam nhân ca tụng ở Kim Hoa Lâu còn sung sướng hơn lạc vào thiên đường, chỉ cần trả đủ tiên thạch, dù ngươi muốn tận hưởng cuộc sống của vua chúa cũng chẳng phải điều không thể. Dạo gần đây, Kim Hoa Lâu nên đón một vị khách nhân đặc biệt. Hắn đã vung tay bao trọn 10 vị kiều nữ đẹp nhất của Kim Hoa lâu liên tục mấy tháng thời gian, khiến không ít nam nhân hận đến nhiến trăng nhiến lời lại chẳng thể làm gì, ai bảo đối phương có tiền hơn bọn hắn. Kim Hoa lâu có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nội tình đương nhiên không cạn. Nghe nói sau lưng có thế lực khổng lồ chống lưng, rất nhiều đối thủ kinh doanh từng có ý đồ quấy rối đều bóc hơi trong vòng một đêm vô cùng nhanh chóng. Lâu dần đã không còn ai dám đắc tội Kim Hoa lâu. Khi đã quyết định tiến vào nơi này, thứ duy nhất dùng để phân chia địa vị chính là tài sản. Bên trong một gian phòng xa hoa đang diễn ra cảnh tượng vô cùng xấu hổ, mùi vị tài dâm lan tràn khắp bốn phía. Chỉ thấy vô số kiện đồ lót được phơi bày dưới mặt đất, chất chồng dày cộng lên như một chiếc giường, bên trên nằm lấy một tên thanh niên làn da ngâm đen, diện mạo có phần anh tuấn, nhưng cử động ngẫu nhiên lại toát ra vẻ vô sĩ nồng nặc không thể che giấu. Mà xung quanh hắn... Các vị kiều nữ như hoa của kim hoa lâu lại đang trần trụi như nhộng liên tục thay các kiện đồ lót khác nhau theo yêu cầu của thanh niên, để hắn si mê ngắm nhìn, nước miếng nước bọc chảy rồng rồng. Đối với điều này, các vị kiều nữ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nàm nhân này có sở thích cực kỳ quái dị, từ lúc bao trọn các nàng, xuyên suốt mấy tháng nay, hắn ngay cả đầu ngón tay của các nàng cũng chưa từng động đến, nhưng mỗi ngày đều yêu cầu các nàng phải liên tục thay đổi đồ lót cho hắn ngắm nhìn. Những đồ lót sau khi bị các nàng thay ra đều được hắn xem như bảo bối cất giữ. Mấy tháng liên tục làm khách ở Kim Hoa Lâu, số lượng đồ lót mà hắn thu được e rằng đã lên đến con số mấy trăm bộ. Bất quá tuy sở thích của hắn kỳ quạt và biến thái, nhưng lại hào phóng cực kỳ, mỗi người đều ban thưởng các nàng không ít lễ vật quý giá, vì vậy 10 vị kiều nữ cũng chỉ ngoan ngoãn thuần theo đam mê của hắn. Kéo kẹt Cánh cửa đã đóng kín nhiều ngày qua của gian phòng đặc biệt bất chật mở ra. H. y tung bay, một thân ảnh toàn thân bao trùm trong áo tràng đen, vô thanh vô tức như quỷ mị chậm rãi tiếng vào. Người nào? Các vị kiều nữ hoảng sợ, đang muốn mở miệng hét lên gọi người cứu viện. Nhíp hồn, siêu hồn. Người mặc áo tràng nhẹ giọng lẩm bẩm. Lấy hắn làm trung tâm, một cổ hồn lực nồng đậm quét ngang bốn phía. Mười vị kiều nữ chỉ cảm thấy đầu óc mê muội sau đó lý trí trở nên mơ hồ, gục xuống đất ngủ say. Kẻ tỉnh táo duy nhất còn sót lại chính là thanh niên da đen đang nằm trên đống đồ lót. Lúc này, hắn cực kỳ bất mãn nhìn người khoác áo choàng cao giọng kháng nghị nói, chơi đang vui, đừng có đến phá đám. Hừ! Người khoát áo choàng cười lạnh một tiếng, ủng công ta lo ngại các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nào ngờ cuộc sống của ngươi còn sung sướng hơn cả ta. Vất vả nhiều như vậy. Cũng phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống nha. Thanh niên da đen nhết miệng cười ta. Ý niệm vừa động, da thịt và cơ thể của hắn lấy tốc độ khủng bố bắt đầu biến dạng. Chưa đầy hai hơi thở, vốn là thanh niên khỏe mạnh đã hóa thành một con heo vừa mập vừa ú, bộ lông đen như chó mực, biểu cảm trên mặt như được khắc lấy hai chữ xấu xa, vừa nhìn đã biết nhân vật phản diện. Nếu để lông ngạo thiên và trung nghịch liên minh các loại cường giả nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng phải giận dữ đến mức thổ huyết A khá lắm, chúng ta dốc trăm phương ngàn kế truy lùng tin tức của ngươi. Ngươi lại đang ở trong lầu xanh phong hoa tuyết nguyệt. Làm những chuyện không đứng đắn đàng hoàng. Hiển nhiên, thanh niên da đen không ai khác là do hát trư kim thiên địa trư hóa thành. Con hàng này ẩn nấp trong thanh lâu cũng không từ bỏ sở thích và đam mê siêu tầm độ lót A mà người khoác áo tràng thần bí chắc chắn là Lạc Nam. Đứng sau chống lưng cho kim hoa lâu là kim xí đại bằng tộc, ngươi lại dám vào tận hang ổ của bọn hắn chơi bời lêu lỏng, ta thật phục lá gan của ngươi. Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ung dung bước đến ngồi xuống đối diện hát Trương. Mười vị kiều nữ đã hoàn toàn tạm thời mất ý thức, không cần phải lo lắng các nàng nghe trọng. Hát Trương nhúng nhúng vai móc tức mũi, sau lại vò vò búng ra thật xa, cười hề hề đáp, có câu nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta ở đây đã mấy tháng rồi, lại chưa có bất kỳ tổ chức tình báo hay tổ chấp pháp của các thế lực khác đến trà soát. Lạc Nam tán đồng gật đầu, con heo này xem như khá thông minh. Nếu tự tiện chạy lung tung ẩn nấp ngoài không gian vô tận, khả năng bị đụng mặt người của trung nghịch liên minh là rất cao. Ngược lại nó trốn trong lầu xanh của kim sĩ đại bằng tộc, ở trong địa bàn của chủng tộc hàng đầu này, chỉ cần qua mắt được chấp pháp và tổ tình báo của một phương duy nhất là kim sĩ đại bằng tộc là được. Húng hồ nếu như có biến, ta lại trốn vào tiểu thế giới đào tẩu. Hát trư có chút tự đắc nói. Móng heo đen kịch nâng lên, một viên hạt châu có năm màu sắc đang xen hiện ra lơ lửng trên móng heo của Hắc Trư, chính là ngũ sắc giới, kiện ngũ hành tiểu thế giới mà Lạc Nam chuẩn bị cho đám người Hắc Trư. Lần trước, sau khi Lạc Nam và Phượng Tịch Y ở trong sa giá của Phượng Nghi nữ đế và Phượng Cửu Huyền, nhằm thuyết phục các nạn kết thành đồng minh với hắn trước khi đến Long tộc nghị sự. Hai bên vừa đạt thành hiệp nghị, Hắc Trư lại từ đâu đột ngột nhảy ra. Mà đi cùng với hắn còn có Viêm Miên Châu dẫn theo vô tận hỏa giới. Nhưng kê cùng nhân yêu giới, Long hầu tử và Vô Chi Kỷ với vạn yêu thánh địa, cự a cùng trừ chiến cổ tộc các loại tàng quân. Thì ra khi cửu hung giao gặp nạn, vạn yêu thánh địa bị thiên đột kích, Hắc Trư vẫn luôn ẩn nấp ở hiện trường, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay cứu viện. Nào ngờ chưa kịp ra tay, hắn nhìn thấy Lạc Nam chấp nhận bại lộ thân phận long, thông qua thời không môn cứu được cửu hung giao, đồng thời dọa cho long chạy trốn như cẩu. Trước tình hình đó, Hát trư rốt cuộc không hiện thân tông khai, trái lại âm thầm hành động. Hắn biết nghịch lông xuất thế sẽ gây nên động tỉnh kinh hồn. Các đại thế lực kiểu gì cũng sẽ nghị sự với nhau, nhắm đến những tàn quân nghịch lông như bọn hắn. Cho nên Hát trư nhân cơ hội đi trước một bước, chạy đông chạy tây lôi kéo viên miên châu và vô tận hỏa giới, kêu gọi nhân kê và cử A-mang, lại tập hợp cùng vạn yêu thánh để đi gặp mặt lạc nam thương nghị kế hoạch ứng đối. nhưng cơ hội đó... Lạc Nam dùng đồ Long Chưởng hóa giải lời nguyền của Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã để bọn hắn từ pho tượng trở lại bình thường. Mỗi một lần triển khai đồ Long trưởng chỉ có thể hóa giải lời nguyền cho một người, vì thời gian có hạn nên Lạc Nam chỉ mới giải cho Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã mà thôi. Khi thương nghị kế hoạch, Sơn Dương Đế nhận ra điểm khó khăn là quân số của bọn hắn quá đông, nếu hành tẩu hay ẩn nấp cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị các tổ chức tình báo phát hiện. Để giải quyết tình huống này, Lạc Nam đích thân tại chỗ luyện ra một kiện pháp bảo không gian. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, hắn lại quyết tâm bỏ vốn, lấy ra vốn liến định dùng để đúc nên hóa vũ bá thần thể cho mình là ngũ hành hỗn động khí. Dùng 5 loại hỗn động khí này nâng cấp kiện pháp bảo không gian thành một phương tiểu thế giới tiện cận linh giới châu, đặt tên ngũ sắc giới. hắc trư cầm theo ngũ sắc giới thu hết tất cả tàn quân của nghịch lông vào. Một mình mang theo thế giới hành tẩu và thực hiện kế hoạch. Lạc Nam giả mạo thiên đế, cùng Phượng Nghi tiếp tục tham gia nghị sự như chưa có gì xảy ra. Hát Trư thì dẫn theo quân đội giả vờ tập kích thiên định nhằm dẫn Long Xuất Hải, giúp Lạc Nam Dương đông kích Tây, thành công xâm nhập Long Ngục giải cứu Long Liên mấy người. Hát Trư và chúng tàn quân cũng thông qua thiên lý mã bố trí trận pháp bỏ trốn. Khi thiên cơ nhị lão tiến hành bói toán về tung tích của đám người, Hắc Trư và Sơn Dương đế đã phối hợp chống lại nhằm ngăn cách thiên cơ. Lại thêm có ngũ sắc giới bảo hộ, kết quả là thành công ngăn cản thiên cơ nhị lão nhìn ra tung tích. Rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, hắc trư mới chui vào kim hoa lâu ăn chơi trát tán xuyên suốt mấy tháng trời, mà những người khác như Tôn Hầu Tử, Viêm Miên Châu, Vô Chi Kỳ các loại chỉ có thể ở trong ngũ sắc giới tu luyện, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Lạc Nam. Rốt cuộc, Lạc Nam cũng tìm đến. Đương nhiên. Việc thành lập nên một phương ngũ hành tiểu thế giới như ngũ sắc giới sẽ mang đến những lợi ích phi phạm, chính là thế giới ban phúc. Mặc dù đã tiêu tốn nguyên liệu quan trọng đúc nên hóa vũ bá thần thể, nhưng những gì mà ngũ sắc giới đem lại cũng đủ khiến Lạc Nam cảm thấy hài lòng. Đầu tiên là cung cấp lực lượng luyện thể và nâng cấp lực lượng vốn có trong cơ thể lên một bậc. Tuy nhiên, Lạc Nam lại chấp nhận từ bỏ lực lượng rèn luyện thể tu, tập trung tất cả lực lượng vào bên trong đan điền, Nâng cấp tôn lực thành đế lực cho các tôn đại đỉnh của mình. Cũng nhờ như vậy, các tôn đại đỉnh vẫn còn ở trạng thái tôn lực của hắn đồng loạt được chuyển hóa thành đế lực, tuy đa phần chỉ là đế giả lực, nhưng vẫn giúp bá lực của hắn mạnh lên vài bậc, chiến lực đại tăng. Cuối cùng, thế giới ban phúc còn trợ giúp một người phá vỡ giới hạn của cơ thể. Đủ điều kiện đúc loại thể chất thứ hai, bất quá điều này Lạc Nam đã hưởng thụ rồi, nên hắn hạ lệnh cho ngũ sắc giới tạm thời đen phần thưởng này giữ lại. Chờ tìm được người thích hợp thì ban phút sau cũng không muộn. Lạc Nam dự định sẽ giao cho Lạc Kỳ Nam, đáng tiếc lần trước khi nha đầu này đến gặp hắn thì ngũ sắc giới đang ở chỗ hắc Trư, chưa thể ban cho nàng Tiểu Thiên Ý được chăm sóc, Tiểu Kỳ Nam cũng không thể lép vế được. Hai nữ nhi của hắn không thua kém ai. Trước tiên rời khỏi chỗ này. Lạc Nam đề nghị. Được. Hắc Trương nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng thu lấy tất cả đồ lót xung quanh. Lạc Nam nhận lại ngũ sắc giới, đem hát trư thu vào. Dịch chuyển tức thời triển khai, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Rời khỏi địa bàn Kim Hoa Lâu, tìm một gian khách sạn bình dân ven đường, Lạc Nam thần không biết quỷ không hay tiến vào. Ý niệm vừa động, hoàn cảnh xung quanh cấp tốc thay đổi, một phương thế giới hoàn toàn mới mẻ hiện ra. động lớn mênh mông không thua gì linh giới châu, đáng tiếc cường độ tiên khí và nguyên khí không thể sánh bằng vì chưa được hắn cung cấp tiên thạch và nguyên thạch. Cũng chẳng có những kiến trúc đặc sắc như Cung Đình Thụ, Linh Dược Điền. Nhưng mà, Lạc Nam cũng cố gắng kiến tạo hoàn cảnh tu luyện tốt nhất có thể cho đám người. Ví dụ như trăm vạn dặm sơn lâm cho vạn yêu thánh địa và nhân yêu giới cư ngụ, quần thể núi lửa cho vô tận hỏa giới luyện quân, thập vạn đại sơn cho sơn cự sinh tồn. Mà lúc này, toàn bộ ngũ sắc giới đang cực kỳ náo nhiệt. Thì ra đám người này rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm. Ngoài tu luyện chính là dùng binh đối chiến, luyện tập. Chỉ thấy nhân yêu giới chiến với vạn yêu thánh địa, sơn cự đại chiến vô tận hỏa giới. Bên trên bầu trời, tôn hầu tử và vô chi kỳ hung mảnh lao vào nhau. Nhân kê cùng vi miên châu tỉ thí. Trự A-man ngứa ngấy tay chân, giao thủ với đại trưởng lão Bạch Trạch. Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, thậm chí khi lạc nam đi vào cũng chẳng ai thèm để ý không vội ngăn cản bọn hắn. Lạc Nam có chút hứng thú quan sát chiến trường. Nào ngờ ngay lúc này, con hàng hắc Trư đột nhiên nở nụ cười xấu xa, há mồm hét lớn, hai con khỉ, chủ công chê các ngươi quá yếu, công kích không đủ gậy ngứa cho hắn. Xoét xoét. Hát Trư vừa giúp lời, hai đôi mắt hừng hực chiến ý đã triệt để khóa chặt Lạc Nam, ngửa đầu cười dài, đến chiến. Bị hai vị hỗn thế tứ hầu nhắm vào, Lạc Nam nhất cả trứng. Đang muốn xoay người đá đích theo mập. Lại phát hiện con hàng này đã sớm chạy trốn mất dạng Động tĩnh nơi này quá lớn, tất cả quân lính và tu sĩ cũng đều chuyển mắt về phía Lạc Nam nhìn chầm chầm Lạc Nam trong lòng bất đắc dĩ, nếu lúc này từ chối trận chiến e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của mình Lần đầu ra mắt, không thể để người dưới trướng xem thường được Nghĩ đến đây, hãng cất tiếng cười ngạo nghệ, lên đi Cho ta thấy hỗn thế nhị hầu mạnh đến mức độ nào Chương 1565, đánh bay Ngũ sắc giới Chiến trường lặng ngắt như tờ, toàn quân tạm dừng đối luyện, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cảnh tượng diễn ra giữa không trung. Lạc Nam chấp tay mà đứng, khí định thần nhạc, có một cổ khí chấp vững vàng như sơn, tĩnh lặng như rừng, nhưng lại ẩn sâu bên trong là ngọn lửa cuồng nộ sẵn sàng bùng phát như cùng phong bảo vũ. Khó có thể tin Một người lấy tu vi đại đế khi đối mặt với hai vị hầu hổn thế lại có thể giữ được loại khí độ như vậy. Mà ở phía đối diện, sắc mặt của tôn hậu tử cùng vô chi kỳ cũng nghiêm túc tột cùng, hai mắt hừng hực chiến ý. Hận không thể lập tức đại chiến 300 hiệp. Thế gian này, để tìm ra người có thể khiến hỗn thế hầu bọc phát chiến ý đến mức như vậy chỉ đến được trên đầu ngón tay, mà lạc nằm chính là một trong số đó. Toàn trường gần như nín thở, thân thể không nhịn được căng cứng. Bởi vì bọn hắn biết mình sắp được chứng kiến một trong những trận so tài ở đẳng cấp cao nhất vũ trụ. Ở tại nơi này, có rất nhiều người từng nghe qua danh tiếng của Lạc Nam, nào là quán quân thiếu đế chi chiến, nào là yêu nghiệt bậc nhất tiên giới, nào là kẻ vượt hai cảnh giới đánh bại thiên đế. Tuy nhiên đa số chỉ là nghe nói qua. Số người chứng kiến những trận chiến lớn của Lạc Nam lát đác không có mấy. Hiện tại biết hắn vậy mà là nghịch lông, là nhân vật mà tương lai bọn hắn theo hầu. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tò mò, tự đặt câu hỏi liệu hắn có xứng đáng để bản thân mình trung thành hay không? Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh cho điều đó. Thảnh thơ ngồi rung đùi, hát trư vút cầm, nhét miệng đầy đắc ý, đứng bên cạnh hắn là một lão già râu trắng đầu dê, đỉnh đầu có một đôi sừng công, ánh mắt thâm thúy và cơ trí như tinh thần đại hải, không ai khác chính là Sơn Dương Đế. Liết mắt nhìn hát trư. Sơn Dương Đế tán thưởng nói. Còn heo ngư lại độc chiếm công đầu A, tạo điều kiện cho Lạc Nam dùng chiến lực lập uy trước mặt các nhánh quân đội, và tăng danh vọng. Bởi vì mới đầu quân cho Lạc Nam, rất nhiều thành viên vô tận hỏa giới, cử chiến cổ tộc các loại ngay cả tiếp xúc với Lạc Nam cũng chưa từng, cho nên khó tránh khỏi các suy nghĩ không phục, hoài nghi về năng lực của hắn. Vậy nên hát trương nhìn thì giống như cố tình gây sự, thực chất là suy nghĩ cực kỳ sâu xa. Muốn mượn tay hai vị hỗn thế hầu để củng cố hình tượng của Lạc Nam trong mắt các phương thế lực. Nếu xét về trí tuệ, Sơn Dương Đế thậm chí không dám cho rằng mình vượt qua Hát Trư, mỗi một hành động của con heo này đều có mục đích sâu xa bên trong đó. Hắn phải chứng minh chính mình, không phải chỉ đối với các nhánh quân, mà còn đối với ngươi và thiên lý. Hát Trư hài hước nhìn Sơn Dương Đế và thiên lý mã ngồi cách đó không xa thản nhiên cười nói. Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã trầm mặt không đáp. Hiển nhiên bị hắc trư nói trúng tiên đen. Không riêng gì những người khác, mà cả hai bọn hắn cũng đang mơ hồ về năng lực thật sự của Lạc Nam. Những người khác dù sao cũng luôn sống ở vũ trụ này, nghe được các loại tin tức liên quan đến Lạc Nam qua các sự kiện. Nhưng còn bản thân Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã lại tồn tại ở trạng thái pho tượng vô số năm qua, trước đó bọn hắn ngay cả Lạc Nam là ai cũng không biết. Hơn nữa sau khi được Lạc Nam hóa giải lời nguyền, vì thời gian quá mức gấp trút, Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã đã bị cuốn vào kế hoạch do Hát Trư lập ra, toàn diện tập kích thiên đình, đâu có thời gian để tìm hiểu về con người Lạc Nam như thế nào. Chính vì vậy, hai người vẫn luôn muốn biết Liều Lạc Nam có sánh bằng nghịch lòng đế năm xưa, đủ tư cách dẫn dắt bọn hán báo mối thù cũ, giành lại huy hoàng hay không. Trận chiến vô thưởng vô phạt này cực kỳ quan trọng. Nó sẽ là cơ hội để Lạc Nam lưu lại ấn tượng không thể phai nhòa trong mắt những kẻ vẫn còn nghi vấn năng lực của hắn. Đây cũng là một con dao hai lưỡi. Sơn Dương Đế trầm giọng nói, nếu Lạc Nam bại trận quá nhanh, e rằng danh vọng của hắn trong quân đội sẽ tụt dốc không phanh, mà ta và Thiên Lý cũng sẽ suy nghĩ lại về tương lai sau này liệu có nên theo hắn. Sơn Dương Đế đang tự hỏi, liệu dùng hai vị hỗn thế hầu để Lạc Nam chứng minh liệu có quá sức của hắn hay không? Dù sao chiến lực của hỗn thế hầu nổi tiếng kinh thiên động địa, mà Lạc Nam còn thua kém về mặt cảnh giới nghiêm trọng như vậy. Từ trước đến nay chỉ nghe hỗn thế hầu vượt cấp chiến đấu, chưa từng nghe người khác vượt cấp chiến đấu trước mặt bọn hắn. Thiên lý mã cũng nhìn thoáng qua Hát Trư, không hiểu con heo này là đang tạo cơ hội cho Lạc Nam tăng danh vọng hay dẫm hắn xuống đáy bùng. Cứ thoải mái xem đi. Hát Trư nhìn hai người cười đầy quỷ dị. Kẻ được cử tỉ và con khỉ tán thành sẽ không để các ngươi thất vọng Nghe hắn nói vậy, sắc mặt sơn dương đế cùng thiên lý mã càng thêm trịnh trọng nhìn lên không trung Con heo này giúp công tử giảm đi không ít phiền phức Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam hé miệng cười nói Hừ, không thể tán dương nó, càng tán dương còn hàng kia sẽ càng kiêu ngạo, đắc ý đến cái mũi chỉ lên tận trời Lạc Nam hừ một tiếng, trong mắt lại tràn ngập ý cười Từng đảm nhiệm vị trí nghịch long, Lạc Nam biết để gia tăng uy vọng và uy tín của mình bên trong quân đội là chuyện không hề dễ dàng, nhất là đối với các đội quân hàng đầu vũ trụ như Sơn Kỵ hay Hỏa Kỵ. Bọn hắn sẽ luôn đặt câu hỏi và hoài nghi, liệu người đó có đủ thực lực để trở thành chủ công của mình hay không, đủ bản lĩnh để mình liều mạng cống hiến hay không. Một nhánh quân có đến hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Dù tướng quân của bọn hắn là cự A hay vì miền châu phục Tùng Lạc Nam, Quân đội dưới trướng chưa chắc phục, dẫn đến tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Lần này tiến vào ngũ sắc giới, Lạc Nam còn đang đau đầu chưa biết nên dùng cách nào để có thể nhanh chóng khiến các quân đội trung tâm phục tùng. Nào ngờ con heo mập gãy đúng chỗ ngứa, tạo điều kiện để Lạc Nam thể hiện chiến lực trước mặt toàn quân. Trận này nếu đánh đẹp, chẳng những các nhánh quân phải phục, mà ngay cả Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã cũng sẽ có lòng tin trọng chủ. Mà lúc này... Đứng đối diện với Lạc Nam, Tôn Hầu Tử nhìn Vô Chi Kỳ hứng thú hỏi, hai ta ai sẽ lên trước? Cùng nhau lên. Vô Chi Kỳ ngưng trọng nói. Đã từng là bại tướng dưới tay Lạc Nam, hắn không cho rằng bất kỳ mình hay Tôn Hầu Tử có thể đơn đã độc đấu. Hơn nửa lần chiến đấu trước, rõ ràng Lạc Nam vẫn chưa sử dụng đến thân phận nghịch Long vẫn còn ẩn giấu chiến lực. Có cần phải vậy không? Tôn Hầu Tử nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên. Đã quá lâu rồi hắn chưa chiến đấu với Lạc Nam, ký ức từ lần chiến trước là khi Lạc Nam vẫn còn nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên Tôn Hầu Tử cảm thấy không cần thiết phải lấy hai địch một, chưa kể gần đây hắn còn thành công đột phá thiên ưu đế, thực lực tăng mạnh. Vậy ngươi cứ tự nhiên, khi nào không nổi cứ gọi ta. Vô chi kiền nhàng nhạt cười. Tôn Hầu Tử biểu hiện không tin, bèn sách lấy như ý Kim cô bỗng bước lên. Hai người cùng lên đi. Lạc nam cười nói, hừ, đừng xem thường ta. Tôn hầu tử kiệt ngạo bất tuần quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, một đám mây đã xuất hiện dưới chân tôn hầu tử. Cân đẫu vân triển khai, tôn hầu tử lộn nhạo một phát, lập tức biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt toàn trường cả kinh, bởi vì hầu như không ai bắt được thân ảnh của tôn hầu tử. Không đợi cả đám kịp định thần Tôn Hầu Tử đã hiện thân trước mặt Lạc Nam, như ý Kim Cô Bỗng nặng nề như sơn hung hăng bổ xuống. Nào ngờ khi như ý Kim Cô Bỗng sắp nệnh vào cơ thể Lạc Nam, Tôn Hầu Tử đột nhiên thu tay lại, từ trong hỏa nhãn Kim Tinh bắn ra hai luồng Kim Quang khủng bố dị thường, tập kích trực diện linh hồn. Hít Toàn trường hít một ngụm lãnh khí, con khỉ này quá gian xảo a thì ra động tác đập côn chỉ là giả, mục tiêu thật sự của nó chính là công kích linh hồn. Đổi lại là thiên đế thông thường, nhất định sẽ bị ăn thua thiệt, bởi vì tôn hầu tử thực hiện động tác giả quá nhanh và nguy hiểm. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, hai luồng kim Quang xuyên thủng cơ thể lạc nam, sau đó như phá tan một lớp giấy vụn đi thẳng ra ngoài. Là tàn ảnh. Ánh mắt tôn hầu tử co trút lại. Chẳng biết từ bao giờ, bản thể của lạc nam đã xuất hiện sau lưng hắn, các loại dị thuộc tính gia tăng tốc độ vần quanh thân thể. Dưới chân đạp lấy đám mây lượng thiên vân phong, sau lưng mọc cánh, người lóe lôi đình như ti chấp, thứ vừa bị kim Quang xuyên phá chỉ là ảo ảnh do tốc độ quá nhanh của Lạc Nam lưu lại. Cấm kỵ chiên nhãn mở ra, ngay khi tôn hầu tử vừa muốn động thủ, Lạc Nam đã kích hoạt dò thám tương lai. Hắn biết con khỉ này quỷ kế đa đoan. Nếu không cẩn thận ứng phó sẽ ăn thiệt thòi của nó. Quả nhiên dò thám tương lai đã giúp Lạc Nam kịp thời ứng đối trước động tác giả của con khỉ này. Tư thế bị đồng chuyển thành chủ động, tay trái Lạc Nam bùng nổ bá lực ngưng tụ Công Lôn Ấn, tay phải nổi cộng lên 60 đường hồng hoang ma văn hung hăng đắm ra bạo tinh quyền. Công Lôn Ấn và bạo tinh quyền cùng lúc được tung ra, hung hăng nện vào óc của Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử không ngờ tốc độ của Lạc Nam nhanh đến mức như vậy, muốn xoay người phản kích đã chẳng kịp nữa rồi. Vực ra. Trong lòng hắn quát lên một tiếng. Trong khoảnh khắc. Tám tầng chiến vực và tám tầng sát vực từ cơ thể bùng phát mà ra, tạo thành một lĩnh vực bất khả xâm phạm vây quanh tôn hầu tử. Muốn dùng vực ngăn cản công kích? trừ A-mang nghiêm nhị nói ra, tám tầng chiến vực và tám tầng sát vực quá mạnh, có thể nghiền nát mọi thể loại công kích nếu dám xâm nhập vào chúng nó. Không ít người gật đầu tán thành, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn hắn trợn tròn mắt. Bởi vì Lạc Nam cũng đồng loạt bùng nổ sát vực và chiến vực. Tuy chỉ có 7 tầng, nhưng đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch sức mạnh với hai tầng vực của tôn hầu tử. Đăng rắc. Thanh âm vỡ nát chậm rãi vang lên. Chỉ thấy côn lôn ấn và bạo tinh quyền đang từng bước nghiền nát lĩnh vực của tôn hầu tử. đùng Trực diện va chạm, tôn hầu tử hung hăng bay ngược giữa không trung, ăn trọn cả côn lôn ấn và bạo tinh quyền khủng bố. Vụ nổ của sự va chạm, bá lực cùng loạn thét gào, khói bụi mịt mù. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên lý mà thấy cảnh này không nhìn được khó tin kinh hô thành tiếng. Dù trong tình cảnh vừa rồi Lạc Nam chiếm thế chủ động thi triển công kích từ phía sau của Tôn Hầu Tử. Nhưng đừng quên, sát vực và chiến vực mà Lạc Nam đánh ra kém hơn Tôn Hầu Tử một tầng, hơn nữa tu vi cũng chênh lệch hai tiểu cảnh giới. Trong tình cảnh như vậy, Lạc Nam lẽ ra không thể xâm nhập lĩnh vực của Tôn Hầu Tử mới đúng, làm sao có thể đem Tôn Hầu Tử đánh bay? Chính là lực lượng. Sơn Dương đế hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ nhìn lấy cổ lực lượng mà Lạc Nam vừa dùng để ngưng tụ vũ kỷ công kích. Chính luồng lực lực bá đạo đó đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch một tầng vực, rút ngắn khoảng cách chênh lệch hai tầng tu vi. Đó là bá lực. Hát trư gật đầu giải đáp, bá lực là lực lượng hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, vượt qua cả nghịch long lực, con khỉ kia trúng phải công lôn ấn và bạo tinh quyền do bá lực tạo thành. Vị đánh bay không oan chút nào. Mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hát trư cũng thầm mắng một tiếng khủng bố. Chính nó là kẻ tiếp xúc với bá lực của Lạc Nam từ những ngày đầu, nhìn thấy Lạc Nam từng bước trưởng thành, bá lực từng bước hùng mạnh, trong lòng chỉ có thể cảm khái hai từ yêu nghiệt. Bá lực sao? Thiên Lý Mã và Sơn Dương đế hai mặt nhìn nhau, trong lòng ghi nhớ thật kỹ danh tự này. Nhìn thấy Tôn Hầu Tử vô cùng chật vật, Lạc Nam trong lòng thầm hô sản khoái. Nếu là trước đây, vừa rồi chắc chắn hắn không đủ mạnh để xâm nhập và nghiện nát lĩnh vực của tôn hầu tử. Nhưng mà sau khi nhận lấy thế giới ban phúc, bá lực đã đạt đến một đẳng cấp mới. Tất cả các đỉnh sở hữu đế lực, cộng thêm cả nghịch long lực và chân lông lực dung hợp vào trong đó đã tạo nên bá lực mạnh nhất từ trước đến nay. Tôn hầu tử là con hàng đầu tiên được thưởng thức quy lực của nó. Khói bụi dần tan đi, trạng thái của tôn hầu tử đập vào mắt toàn trường. Chỉ thấy lúc này, toàn thân hắn được bao phủ bởi một kiện chiến giáp hoàng kim sen lẫn màu đỏ của máu, chính thức hóa thành một vị đại tướng trong rũi sa trường, hoàn toàn không có dáng vẻ của sự chật vật. Giáp, hoa găng tay, khôi, kỳ. Chính là Mỹ Hầu Sáu Trang của Tôn Hầu Tử. Khi đã triệu hội Mỹ Hầu Sáu Trang, hắn triệt để rủ bỏ hình tượng ngã ngớn, thay vào đó là nghiêm túc cao độ. Tân Đậu Vân sẽ trách thương khung như ý kim cô bổng phóng đại như một thanh cột chống trời che phủ cả tầm mắt. Sát vực cùng chiến vực bùng nổ trở lại, kèm theo đó chính là công vực. Hơn nữa, công vực của tôn hầu tử đạt đến cửu tầng, mạnh hơn cả sát vực và chiến vực. Lại thêm Mỹ hầu sáu trang gia tăng sức mạnh thể chất toàn diện. Một bổng đơn giản mà thô bạo hung hăng đập xuống lạc nam. Trước một bổng này, ngũ sắc giới kịch liệt trung lên, toàn trường nín thở. Phong vân biến sắc. Chưa 1566, một người không đủ, một bỗng đánh ra, ngũ sắc giới cũng phải rung lên, sức mạnh của ba loại vực hùng mạnh cùng lúc bạo phát, như ý Kim Cô bổng hưng phấn đến cực điểm muốn nghiền nát mọi chướng ngại vật cản trở nó. Nhưng mà, đối diện với sự hưng phấn dị thường của như ý Kim Cô bổng trước mặt lạc nam bỗng nhiên xuất hiện một tôn đại đỉnh. đùng Như ý Kim Cô bổng thô bạo nệnh vào, một lùn dư ba khổng lồ như sóng thần quét ngang bốn phương tám hướng. Không gian gợn sống chập trùng. Viêm miên châu sắc mặt ngưng trọng, hơn 10 loại dị hỏa nhanh chóng tiến ra bao trùng khắp toàn thân. Bảo vệ bản thân trước đợt sóng xung kích của cuộc va chạm. Trự thiên cùng gầm lên một tiếng, hát kim đường gân khảm nạm khắp toàn thân, cường hóa cơ thể tiến hành ngạnh kháng. Nhân kê cũng đạp ra một cước, bằng vào tốc độ nhanh nhất lùi về thật xa. Phốc, phốc, phốc. Chỉ có vô số quân sĩ không may bị dư ba công kích quét trúng thổ huyết bay ngược như diều đứt dây, có kẻ còn trọng thương, đủ thấy sự khủng khiếp của đợt va chạm. Tông hầu tử trong mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đôi tay của mình đang bị chấn đến mức trung lên, như ý kim cô bỗng như nệnh vào một bức tường thành kiên cố. Một bổng gần như toàn lực của hắn vậy mà chẳng thể tiến thêm nổi một chút. Đơn giản, bởi vì thứ đang hiện diện trước mặt Lạc Nam chính là bá đỉnh. Sau khi tất cả tôn lực chuyển hóa thành đế lực, bá đỉnh đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, phía trên lại được khảm nạm kinh văn bất hủ, tôn hầu tử muốn dùng như ý kim cô bổng đánh vỡ là chuyện viễn vong. Người đã đánh rồi, kế tiếp đến lượt ta. Lạc Nam nhét miệng cười tà sắp lấy bá đỉnh vào trong tay. Hai tay hắn ông lấy bá đỉnh, dịch chuyển tức thời triển khai. Nông cùng và thô bạo, Lạc Nam cầm bá đỉnh hung hăng đập xuống đầu tôn hầu tử. Tôn hầu tử cắn răng, vội vàng nâng lên như ý kim cô bỗng đón đỡ. Khen Một đỉnh nệnh xuống, thanh âm chát chú vang vọng khắp toàn trường, tôn hầu tử chỉ cảm thấy đôi tay của mình kịch liệt đau nhất. Lạc nam không có dấu hiệu dừng lại, vẫn cầm bá đỉnh điên cuồng đập nệnh. Khen khen khen khen khen Mỗi một lần bá đỉnh đập xuống, ánh sáng bên trên như ý kim cô bỗng lại ảm đạm phai mờ đi một phần. Toàn thân Tôn Hầu Tử lại bị đánh rơi một bậc giữa không trung. Lạc Nam vẫn điên cuồng đập, mãi đến khi hai chân của Tôn Hầu Tử sắp lúng vào trong đất. Mỗi một lần đập nệnh lại như một thanh đại chú y gõ vào tâm linh của từng người. Cảnh tượng đang diễn ra quá mức trung động, Lạc Nam vậy mà cầm bá đỉnh nệnh đến linh minh thạch hầu không kịp trở tay. Cảm thấy sắp trụ không nổi nữa, Tôn Hầu Tử đột một lộn nhào ra phía sau tránh né bá đỉnh đang nệnh xuống. Cần đậu vân đỡ lấy thân thể hắn, nhanh chóng lấy lại vững vàng. Pháp thân tượng địa. Cùng hầu quyền. Nhân cơ hội bá đỉnh nền vào không khí, tôn hầu tưởng ngửa đầu lên trời gầm thét, đồng loạt thi triển hai môn vũ kỹ trong cùng thời điểm. Âm âm âm âm. Thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn như một ngọn núi khổng lồ, sau lưng xuất hiện hư ảnh một tôn cùng hầu với đôi mắt đỏ rực như máu. Toàn lực tung ra một quyền khủng bố. Nhưng ngay lập tức, sau lưng lạc nam cũng đồng loạt hiện ra hàng loạt thân ảnh khổng lồ đầy bá đạo. Kim thần tướng, thủy thần tướng, mộc thần tướng, hỏa thần tướng, thổ thần tướng, phong thần tướng. Thập đại thần tướng hiện ra, ánh mắt cả đám hung thần ác sát khóa chặt lấy hư ảnh cùng hầu của tôn hầu tử, vội vàng đem nó vây vào trung tâm. Đống. Cùng hầu quyền vừa mới đánh đến, mộc thần tướng, băng thần tướng cùng thổ thần tướng đồng loạt gầm lên. Ba tôn thần tướng với khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ đã hiện diện phía trước. Dùng thân thể khổng lồ ngành kháng. Đúng. Như thiên băng địa liệt, cùng hầu quyền mạnh mẽ hung hăng lại bị ba tôn thần tướng toàn diện phong tỏa. Cùng lúc đó, các thần tướng với khả năng quanh sát dữ dội như hỏa thần tướng, kim thần tướng, lôi thần tướng, phong thần tướng bọc phát thế công. Đống. Hư ảnh cùng hầu bất lực gào rú một tiếng tức giận. Bị các tôn thần tướng nghiện nát thành cạn bã. Như cuộc chiến của những người khổng lồ, mà phần thắng nghiêng về các thần tướng. Sức mạnh của thần tướng vệ hồn cũng được cải tiến sau khi tôn lực chuyển hóa thành đế lực, trở thành một trong các môn vũ kỹ mạnh nhất của Lạc Nam. Lạc Nam Tây cầm bá đỉnh, thiên hạ vô cực triển khai, một lần nữa đã xuất hiện trên thân thể khổng lồ của tôn hầu tử. Bá đỉnh biến lớn, bá đạo trấn xuống đầu hắn. Tôn hầu tử cắn răng. Chấp nhận vừa đánh vừa lui, dùng như ý kiên cô bỗng nên đóng bá đỉnh, mượn lực đẩy của cuộc va chạm bay về phía xa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, chiến ý bạo phát chưa từng có, vội vàng bức ra một đám lông khỉ ném lên, nhiệt huyết dân trào, ngửa đầu thét dài, thần thông, đa trùng phân thân. bùng bùm, bùm, bùm, bùm. bùm. Lông khỉ nổ tung, hóa thành hàng vạn phân thân của tôn hầu tử. Chiến Hàng vạn tôn hầu tử tức tiếng cười dài. Cùng ngạo đến cực điểm, cả đám sách lấy hàng vạn thanh như ý kim cô bổng, ba loại lĩnh vực triển khai. Cảnh tượng khiến toàn trường tê cả gia đầu, cảm giác như đang đối mặt với một bầy linh minh thạch hầu đang lên cơn phẫn nộ. Từ bốn phương tám hướng, hàng vạn tôn hầu tử ngang nhiên vây lấy các thần tướng vệ hồn, đánh ra thế công cường liệt, lĩnh vực nghiền ép vào trung tâm. Đống Thần tướng vệ hồn tuy rằng rất mạnh. Nhưng đối mặt với hàng vạn phân thân của Tôn Hầu Tử chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn, từng tôn một không cam lòng gầm lên, hóa thành hư vô trong ánh mắt trung sợ của các phương thế lực. Lúc này bọn hắn mới biết sự khủng bố của một tôn Hỗn Thế Hầu, có cảm tưởng như chỉ cần một mình Tôn Hầu Tử là có thể nghiền nát vạn quân vậy. Chẳng cách cổ tịch ghi chép chỉ cần tập hợp đủ 4 vị là có thể hỗn thế. Sức mạnh của bọn hắn thật sự có thể khiến thế giới chìm vào hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, Cả đám vội vàng đưa mắt nhìn về phía Lạc Nam, muốn xem hắn ứng đối ra sao. Ha ha, chúng ta chiến tiếp. Tôn hầu tử khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, sau khi đã nghiền nát thần tướng vệ hồn, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này. Chỉ huy các phân thân toàn diện lao đến. Hàng vạn thanh như ý kim cô bổng biến lớn vạn trường che phủ khắp trời, phong tỏa tất cả đường lui của Lạc Nam. Ha ha, đến tốt. Đối diện với áp lực như núi mà tôn hầu tử mang lại, Lạc Nam chỉ cất tiếng cười dài. Bên trong đan điền, văn thiên tổ phù toàn diện kích hoạt, từng làn sóng xung kích khủng khiếp dồn nén vào đôi tay của hắn. Bá lực trạng thái toàn thịnh được điều động. Ngao! Có tiếng ngâm uy nghiêm từ thể nội Lạc Nam vang lên như đến từ hồng hoang viễn cổ. Tiếng gầm này! Thiên lý mã vội vàng đứng lên. Nghịch lông, xuất hiện rồi! Trong mắt Sơn Dương đế lué lên một tiêu cùng nhiệt. Không để bọn hắn phải thất vọng, bá lực kết hợp với sóng xung kích của oanh thiên tổ phù, đôi tay của lạc nam toàn diện trưởng ra, đồ lông đệ ngũ trưởng, quần Long trưởng. Đồ lông thập ngũ trưởng, Long vây thiên hạ. Nhao! Nhao! Nhao! Nhao! Nhao! Nhao. Hàng vạn hư ảnh nghịch Long bá đạo đến cực điểm gào thét mà ra, quần lông trưởng và Long vây thiên hạ kết hợp. Một trưởng thì oanh sát kẻ địch, một trưởng thì bao vây mục tiêu. Hư ảnh hàng vạn tôn nghịch Long được Lạc Nam trưởng ra ngạnh kháng trực diện với hàng vạn phân thân của tôn hầu tử. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Nổ tung liên miên bất tuyệt nối liền không dứt. Vô số làn sóng xung kích hòa cùng bá lực nghiền nát bốn phương. Phân thân của tôn hầu tử liên tục tan vỡ, tạo thành vô số đám khói trắng giữa thiên không, các sợi lông khỉ khôi phục nguyên trạng, phiêu phù khắp trời. Mặc dù sở hữu lực chiến sánh ngang tôn hầu tử nhưng các tôn phân thân này tồn tại là nhờ vào lực lượng của chính bản thể tôn hầu tử mà để duy trì hàng vạn phân thân ngành kháng quần long trưởng kết hợp Long vây thiên hạ là vô pháp khả thi lực lượng cơ thể tôn hầu tử không đáp ứng đủ hắn chỉ cắn răng cố gắng ngành kháng được bao nhiêu hay bấy nhiêu chỉ giữ lại hàng trăm phân thân chủ chốt thiên thủ Quan Âm nào ngờ không để tôn hầu tử có bất kỳ cơ hội trở mình nào Lạc nằm hai tay một lần nữa kết ấn. Có Phật âm vang vọng thương khung, thân ảnh đại Phật quan âm khổng lồ với hàng vạn cánh tay đã hiện lên sừng sửng. Oanh thiên tổ phù rung lên, lực lượng lan tràn mà vào, 60 đường hồng hoang ma vang khảm nạm lên từng cánh tay như cột chống trời oanh sát mà xuống. Đùng đùng đùng đùng đùng. Trong ánh mắt không dám tin của toàn trường, thiên thủ quan âm triệt để oanh sát sạch sẽ phân thân của tôn hầu tử. Tôn hầu tử cố gắng cửi cân đậu vân luồn lách, đáng tiếc phạm vi thiên thủ quan âm banh tạc quá lớn. Lại thêm từng đợt sóng xung kích truyền thẳng vào không gian truy kích mà theo. Phốc Không trụ nổi nữa, tôn hầu tử ăn trọn hàng chục quyền cuối cùng, miệng phun máu tươi, cân đậu vân tán loạn, bay xa hàng trăm mét. Lạc Nam thu tay, thiên thủ quan âm biến mất giữa thiên địa. Tỉnh Tỉnh lặng đến cực điểm. Bầu không khí lúc này ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Đường đường là Linh Minh Thạch Hầu, một trong bốn vị hỗn thế tứ hầu, kẻ khiến không ít lão quái vật trong vũ trụ đã bị Lạc Nam áp đảo từ đầu đến cuối một cách toàn diện. Thủ đoàn chiến đấu của Tôn Hầu Tử cực kỳ hùng mạnh và phong phú. Nhưng Lạc Nam dường như đều nhìn thấu và nắm bắt chặt chẽ, chẳng những hóa giải thành công thế đánh của Tôn Hầu Tử, mà ngược lại còn liên tục phản kích. Cuối cùng... Lạc Nam vẫn khí định thần nhàng, còn tôn hầu tử tiếp tục thổ huyết bay ngược. Ngay cả Mỹ hầu sáo trang trên cơ thể cũng ảm đạm không ít ánh sáng. Làm sao, làm sao có thể mạnh đến như vậy? Thiên lý mã khiếp sợ nhìn viễn cảnh vừa xảy ra, giọng điệu tràn ngập trung động, những luồng sóng xung kích với sức tàn phá dữ dội kia rốt cuộc là thứ gì? Quần Long trưởng và Long vây thiên hạ có thể dùng bá lực đánh ra thay vì nghịch lông lực sao? Sơn dương đế hít sâu một ngụm khí lạnh. Ở Hát Cha, điều đáng sợ nhất, hắn thật sự là Đại Đế sao? Lực lượng gần như vô cùng vô tận, liên tục thi triển thế công nhưng không có dấu hiệu suy kiệt, dường như tiên khí trong trời đất chủ động tiến vào cơ thể hắn một cách liên tục. Có quá nhiều thứ khó thể lý giải, có quá nhiều thứ vượt qua kiến thức và khả năng hiểu biết của bọn hắn. Nhưng Sơn Dương Đế và Thiên Lý mã dám chắc một điều rằng, dù là nghịch Long đế năm xưa cũng vô pháp lấy tu vi Đại Đế đánh bay tôn hầu tử một cách áp đảo đến như vậy. Mạnh, tỷ phu đã mạnh đến mức độ này rồi sao? Ở một bên khác, cự A mang kích động đến toàn thân rung rảy, máu trong cơ thể sụp sôi, hần không thể lập tức kề vai chiến đấu. Nhớ lại những tháng ngày cũ, Lạc Nam chỉ là một tiểu tu sĩ nhỏ bé ở thế giới cấp thấp nhất trong vũ trụ, bị một đám thổ dân như cự Hán tộc và cự Yêu tộc ở mang hoang tinh cầu ép đến thở không nổi, phải liều mạng đến phút cuối cùng. Vậy mà giờ đây, khi chiến đấu với Linh Minh Thạch Hầu, Cường giả đã sớm nổi danh ở thời đại thượng cổ lại có thể toàn diện áp đảo. Ánh mắt to lớn của cự A-mang trở nên hoảng hốt, có cảm giác mọi thứ như một giấc mộng không quá chân thật. Nhân kê ở một bên gật mạnh đầu. Kích động đến nói không tra lời, ánh mắt sùng bái tộc độ nhìn thân ảnh nam nhân đỉnh thiên lập địa trên không trung kia. Nếu không có lạc nam, nhân kê hắn chỉ là một tiểu nhân vật ở mang hoang tinh bị tộc nhân đối xử bất công. Nói không chừng đã sớm chết ở một chỗ xó xỉn nào rồi. Đối với nhân kê, dù lạc nam có kêu hắn đi chết, hắn cũng không hề như mày. Thì ra, chênh lệch giữa ta và hắn đã lớn đến như vậy. Viêm miên châu đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ đắng chát, lại chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Vốn nàng cho rằng sau khi phụ thân viêm lâm hy sinh, nàng may mắn được kế thừa tất cả dị hỏa mà phụ thân để lại. Tu vi và chiến lực tăng mạnh dù không thể sánh bằng Lạc Nam nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng hiện tại, Vi Minh Châu mới hiểu suy nghĩ của mình là buồn cười đến mức nào. Theo thời gian dần trôi, chênh lệch giữa nàng và Lạc Nam sẽ càng lớn, nàng tiến bộ thì đối phương lại càng tiến bộ, đó là sự khác biệt giữa thiên tài và yêu nhiệt. Tỷ tỷ không cần nghĩ nhiều, hắn càng cường đại chúng ta phải càng tự hào mới đúng. Vi Minh đứng ở bên cạnh, hai mắt đầy nóng bỏng quan sát Lạc Nam, thanh âm cùng nhiệt Bởi vì chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đáng để vô tận hỏa giới chúng ta đi theo. Người nói cũng đúng. Viêm miên châu bất đắc dĩ cười cười. Nàng đã không đơn thuần chỉ là một đế nữ của vô tận hỏa giới có phụ thân viêm minh chống lưng nữa. Kế nghiệp phụ thân, nàng phải dẫn dắt cả một thế giới với hàng vạn thành viên. Trách nhiệm vô cùng to lớn, mỗi một bước đi sai lầm cũng có thể khiến nàng và tất cả những người tin tưởng nàng vạn kiếp bất phục. Vì miền châu đã quyết định cùng vô tận hỏa giới đi theo Lạc Nam, hắn càng cường đại, càng chứng minh nàng sáng suốt. Toàn trường chưa hết tĩnh lặng, đại đa số người vẫn còn chìm trong rung động do đại chiến mang lại, chưa kịp thoát ra. Khủ, khủ, khủ. Mãi đến khi tiếng ho khang vang lên. Tôn Hầu Tử xoay người đứng dậy, có chút chật vật lau đi vết máu nơi khóe miệng, vừa ngoài ý muốn vừa vui mừng hướng Lạc Nam cười nói, rất tốt à, ánh mắt của cửu tỷ rất tốt à. Ngươi không để chúng ta thất vọng. Mà lúc này, Vô Chi Kỳ đã chậm rãi bước đến bên cạnh Tôn Hầu Tử, nhét miệng kêu tức hỏi, thế nào rồi? Một mình ngươi đủ không? Không đủ. Tôn Hầu Tử cười khổ thành thật đáp. Vô Chi Kỳ cười ha ha, thiên sương thủy khí luân chuyển quanh thân, định hải thần côn hưng phấn ầm ầm rung động, nghiêm nghị hạ giọng, vậy thì thêm cả ta. Chương 1567 Toàn lực chi chiến. Đã sớm nói hai ngươi cùng lên. Lạc Nam nhìn vô chi kỳ có ý định tham gia náo nhiệt, thản nhiên cười nói. So với lần trước chúng ta chiến đấu, lần này ngươi lại mạnh hơn. Vô chi kỳ hiếp sâu một hơi, hoặc có lẽ là lần trước ta chưa đủ sức ép ngươi phải đánh bằng toàn bộ thực lực. Lạc Nam cười cười, ánh mắt đầy ngạo nghễ nếu không đủ mạnh, ta làm sao tự tin nắm giữ tứ hầu hỗn thế trong tay. Vô chi kỳ trầm mặt. Ngay khi từ điện mục môn thoát ra, hắn cho rằng phiến vũ trụ này không có ai đủ bản lĩnh để mình nể phục, vì thế quyết định tự mình hồi tụ hỗn thế tứ hầu để làm đại sự. Nhưng sau vài lần chạm trán với Lạc Nam, tìm hiểu kỹ càng về con đường trưởng thành, chiến tích, mục tiêu lý tưởng và những việc hắn làm, suy nghĩ của vô chi kỳ vô thức bị thay đổi. Nhất là khi bị Long Ngạo Thiên lợi dụng xém chút hãm hại vạn yêu thánh địa, vô chi kỳ càng tự trách bản thân mình. Nhận ra bản thân không đủ khả năng lãnh đạo nên mới dễ dàng bị Long Ngạo Thiên nắm bắt tâm lý và dễ dàng mượn đau giết người. Ngược lại, Lạc Nam phối hợp hát trư, Sơn Dương đế đám người bình tĩnh nghỉ kế, quay Long Nạo Thiên và rất nhiều đại nhân vật như trông chóng. Hít sâu một hơi, Vô Chi Kỳ trịnh trọng nói ra, nếu liên thủ vẫn bại trận này, cái mạng của Vô Chi Kỳ ta sẽ tận hiến cho ngươi. Ha ha, ta chờ chính là câu nói này. Lạc Nam hài lòng cười to. Ngạo nghẽ nói, triển toàn lực đi, làm nóng người không ăn thua đâu. Được. Vô Chi Kỳ nghiêm túc gật đầu, hắn cũng đã sớm nhìn đến ngứa nháy toàn thân rồi, người đã nóng sẵn. Nhìn sang Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ trịnh trọng nói, chơi lớn một trận. Được. Tôn Hầu Tử nghiêm nghị gật đầu. Hắn lấy ra một viên đang dược nóc vào khôi phục lực lượng. Cùng Vô Chi Kỳ sống vai mà đứng, khôi phục dáng vẻ uy phong của một dũng tướng. Bàn trường nín thở quan sát cảnh tượng này. Hai vị Hỗn Thế Hầu Liên Thủ đại kiến một người, cảnh tượng sợ rằng chưa từng có trong lịch sử, hoặc chăng dù đã từng diễn ra nhưng bọn hắn chưa đủ tư cách biết đến. Thậm chí không ít binh sĩ lệ nóng danh tròng, hai mắt đỏ ngầu, nhiệt huyết năm nghi sôi sùng sục. Bọn hắn cảm thấy vinh hạnh vì tận mắt chứng kiến những gì đã và đang diễn ra, cảnh tượng này chắc chắn tương lai sẽ lưu vào lịch sử mà bọn hắn chính là nhân chứng sống. Dù rằng không ít người bị dư ba quét trúng thổ huyết trọng thương, nhưng bọn hắn cảm thấy cực kỳ đáng giá. Dù chết cũng không tiếc. Vạn thủy hóa hậu phân thân. Đa trùng phân thân thuật Thanh âm gầm thép của hai vị hỗn thế hậu vang vọng thương khung khiến bầu không khí càng nóng lên chưa từng có. Tôn hầu tử hung hăng nhắc lấy một chùm lông ném lên tận trời. Cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, hàng vạn sợi lông tung bay phất phới. Lực lượng trong cơ thể hắn cuồng cuồng tiến ra dung nhập vào, từng vụ nổ bùng bùng vang lên, hàng vạn linh minh thạch hậu đã xuất hiện. Sự lợi hại của đa trùng phân thân thuộc nằm ở chỗ những phân thân được tạo ra có thể dùng chính thiên đế lực Hiển hóa thành mỹ hầu sáo trang và cả như ý kim cô bổng với uy năng tương tự. Mà song song với tôn hầu tử, vô chi kỳ cũng cấp tốc kết ứng. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc giới rung động kịch liệt. Thiên sương thủy khí gào thét khắp trời như đế vương của nước. Hiệu triệu toàn bộ nguồn nước bên trong tiểu thế giới quy tụ mà về. Sông suối, thác cao, ao hồ, đại hải. Toàn trường có thể chứng kiến, vô cùng vô tận nguồn nước tung bay giữa thiên không, tạo thành một dòng chảy khổng lồ hội tụ về phía vô chi kỳ. Theo sau đó, từng dòng nước hiển hóa thành xích khảo mã hầu Tây Cầm Đình Hải Thần Côn, chiến ý rền vang như xấm. Chỉ thoáng chốc, số lượng phân thân đã lên đến con số 3 vạn, nhiều gấp 3 lần tôn hầu tử. Huy áp nặng nề, cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên khi có đủ nguồn nước, vạn thủy hóa hầu phân thân bá đạo vượt xa đa trùng phân thân thuộc. Nhưng sẽ bị lệ thuộc vào hoàn cảnh môi trường, điều mà đa trùng phân thân có thể chiếm thế chủ động. Mỗi một loại tuyệt thế thần thông đều có điểm mạnh riêng của chúng. Chứng kiến vô chi kỳ đại triển thần uy, lạc nam xấu xa thầm nghĩ, ta mà cắt hết nguồn nước trong ngũ sắc giới thì ngươi lấy gì thi triển thần thông? Bất quả hiện nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Ngay cả chính lạc nam cũng chưa ước tính được sức mạnh hiện nay của mình sau khi luyện hóa toàn bộ huyết mạch nghịch Long cũng như nâng bá lực đạt đến một đẳng cấp mới, muốn mượn tay hai vị hỗn thế hầu để đại triển thần uy một trận. Toàn diện xong lên. Tôn hầu tử ngửa đầu gầm thét, pháp thiên tượng địa. Tiếng thét vừa dứt, hàng vạn phân thân linh minh thạch hầu đồng loạt trống lên. Theo sau đó, kích thước của bọn chúng điên cùng biến lớn. Mỗi tôn đạt đến trạng thái khổng lồ vạn trường Mau lui Toàn trường biến sắc, vội vàng rút lui khỏi phạm vi chiến trường Mà ngũ sắc giới cũng có được linh tính của mình, nó nhanh chóng mở rộng phạm vi không gian để thích ứng với hoàn cảnh Bởi vì hàng vạn tôn linh minh thạch hầu đồng loạt hóa thành khổng lồ chiếm diện tích thật sự quá lớn Chiến vực, sát vực Công vực một lần nữa càng quét mà ra Răng chắc Không gian sụp đổ Áp lực chưa từng có bao phủ chiến trường, toàn quân chỉ cảm thấy thân thể như bị hàng vạn phương thế giới đè ép, quá mức kinh khủng. Thủy thần công pháp thức cuối cùng, thủy thần nộ. Hải dương thập nhị trưởng. Không chịu thua kém, vô chi kỳ cũng nửa đầu cười dài. Ba vạn phân thân phân chia thế công cực kỳ đa dạng, một nửa đồng loạt thi triển hải dương thập nhị trưởng, một nửa tay cầm đình hải thần công xuất động thủy thần nộ. Sát vực, chiến vực và công vực cũng không thể thiếu hai vị hỗn thế hậu bạo phát toàn lực. Chí tiên khí thế đã như tận thế hàng lâm, vạn quân rung sợ, hoàn toàn không phải thiên đế tầm thường có thể so sánh. Ừ. chứng kiến cảnh tượng khủng bố này, vô số người điên cuồng nuốt nước bọt. Ba vạn xích khảo mã hầu và một vạn linh minh thạch hầu là khái niệm gì? E rằng ngay cả những đại nhân vật như tộc trưởng các đại tộc nhìn thấy cũng tê dại cả da đầu a, hơn nữa khi vực cùng triển khai, Sức mạnh của chúng đã nghiện ép theo cấp số nhân rồi. Sợ rằng dù là quần long trưởng và quần long trưởng kết hợp thiên thủ quan âm cũng không thể cản phá. Lạc Nam lấy gì ngăn chặn đây? Nhìn về phía Lạc Nam. Đã thấy sắc mặt của hắn lúc này cũng vô cùng nương trọng, bất quá lại không có vẻ hoảng loạn hay e ngại nào. Chiến Hàng vạn linh minh thạch hầu khổng lồ đạp trên những đóa cân đẩu vân to như ngọn núi, che phủ thiên địa vào trong bóng đêm. Tốc độ kinh hoàng, như ý Kim cô bỗng toàn diện đập xuống một tâm điểm duy nhất, chính là vị trí đứng của lạc năm. Sức mạnh của xích khảo Ba vạn xích khảo mã hầu bùng nổ sức mạnh, hải dương thập nhị trưởng và thủy thần nộ nhìn nát thương khung, nhìn đâu đâu cũng thấy thiên sương thủy Sí đang thét gào, 12 tầng hải dương do một vạn 5.000 nhìn xích khảo mã hầu đánh ra. Quy lực nhân lên cấp số nhân vô cùng kinh khủng, số tầng biển đã xuyên thủng cả mây. Nhiều không đến xuể, nặng nề như một cốc vũ trụ gián lâm mà xuống. Thủy thần nộ hiện ra một vạn rưỡi hư ảnh thủy thần hầu khổng lồ không thu pháp thiên tượng địa của tôn hầu tử, tay cầm đình hải thần côn như thước đo biển hung hăng nền. Lạc Nam, nghênh chiến đi! Bốn vạn tôn hầu tử gầm thét, chỉ riêng âm thanh đã khiến kẻ đối diện mất hết tinh thần chiến đấu, càng đừng nói là sinh ra ý niệm đối kháng trực diện. Đáng tiếc, Lạc Nam từng trải qua vạn kiếp luân hồi những gì từng nếm thử còn khủng bố hơn. Mặt không đổi sắc, hắn nhẹ hít một hơi, bá đỉnh trở về bên trong điền. Ngao. Trong ánh mắt tinh dị của toàn trường, Hóa Long chiến quyết triển khai. Một tồn sinh vật cực đại vắt ngang bầu trời, dương nan múa vuốt, chính là Ngịch Long với cơ thể được bao phủ bởi vô số lớp vảy đen kịt kèm theo ánh tím, như một lớp chiến giáp bất khả xâm phạm. Mà khi Ngịch Long hiện thế, Toàn bộ thành viên của vạn yêu thánh địa và nhân yêu giới cảm thấy kính sợ từ tận linh hồn, vô thức quỳ xuống một chân tỏ ý thuần phục. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy bên trên thân thể nghịch Long cấp tốc xuất hiện những văn tự cổ sư thần bí mang theo khí tức bất hữu trường tồn. Bất khả xâm phạm Trạng thái nghịch long kích hoạt vạn cổ bất hữu thân Vô số kinh văn bất hữu bao trùng thân rồng, khiến khả năng phòng ngự của lạc nam đạt đến mức chưa từng có. Ngoài ra thồng hoang ma văn, lông văn các loại cũng như các đường kinh mạch chậm rãi nổi cộng lên. dáng vẻ bên ngoài của nghịch lông lúc này mang đến chấn động thật sự quá lớn. Ngay cả Sơn dương đế, thiên lý mã, hát trư đám người đã sớm nhìn qua nghịch lông cũng phải trận mắt khá hốc môn. Hình tượng duyên ngã độc tôn, khí thế uy nghiêm, phong thái bá đạo, lại ẩn chứa vẻ tôn quý và sự thần bí khó thể hình dung, đó là những mỹ từ có thể miêu tả trạng thái của lạc nam ở dạng rồng lúc này. Hiển nhiên để đối phó với hai vị hỗn thế hầu thi triển toàn lực, Lạc Nam cũng buộc phải thi triển toàn lực. Kết hợp vạn cổ bất hủ thân ở dạng long chính là trạng thái phòng ngự mạnh nhất hiện tại của hắn. Nhưng Lạc Nam thừa hiểu, bấy nhiêu đó cũng còn chưa đủ. Long khẩu mở rộng, thanh âm bình tĩnh uy nghiêm lan khắp chiến trường, bá vực mở. Long vực mở. Sắc vực mở. Chiến vực mở. Trong lúc nhất thời, Các luồng lĩnh vực mang theo sức mạnh khủng bố từ thân trọng nhiện ép mà ra, quét ngang bát hoang, bình định thập địa. Trong bốn loại vực, bá vực lại mạnh mẽ vượt trên tất cả. Bá đỉnh điên cùng xoay tròn bên trong đan điện của Lạc Nam, các luồng đế lực tầng tầng lớp lớp đang xen vào nhau phóng thích ra môi trường bên ngoài. Có đế diễm, có sát kim, có cổ băng, có kiếp lôi, có đế độc, có hắc ám, có quang minh, có lông lực, có lông lực, có ma lực. Vốn số loại dị thuộc tính bên trong đó có cơ hội đại triển thần uy, hiên ngang gạo thét. Bá vực được hình thành từ bá lực cuồng loạn và phẫn nộ phát ra từ bá đỉnh, mang theo uy năng của tất cả dị thuộc tính ẩn chứa bên trong đó. Vậy nên chỉ cần bá đỉnh càng mạnh, lực lượng bên trong đó càng mạnh, bá vực sẽ càng mạnh chiếu chẳng hề phân tầng như các loại vực cơ bản khác. Sau khi toàn bộ tôn lực chuyển hóa thành đế lực, bá vực cũng đã trở thành loại vực mạnh nhất mà Lạc Nam sở hữu lúc này. Nhưng trong tình huống hiện tại, thứ phát huy khả năng lớn nhất lại là long vực. Như tiếng Long năm vọng về từ viễn cổ, lông vực trợ giúp lạc nam tự tin gầm thét, thần thông, quần lông Triệu bái. Trước mặt lạc nam xuất hiện vô số văn tự cổ, đây là những cổ lông tự, loại văn tự trợ giúp long tộc thi triển thần thông. Một chiêu này là thủ đoạn của ma Long nhị. Viêm miền châu nhẹ giọng kinh hô. Ở thiếu đế chi chiến. Nàng từng chứng kiến ma Long nhị thi triển môn thần thông này. Nhưng mà nếu so với cảnh tượng diễn ra lúc này, thủ đoạn của ma Long nhị chỉ như trò trẻ con. Nếu ma Long nhị chỉ triệu hoáng được hư ảnh ma lông, thì lạc nam lại ở một đẳng cấp khác. Khắp mênh mông đất trời, hư ảnh hàng vạn tôn chân lông, ma lông ngạo nghệ hiện thân. Nghịch lông đứng trên chân lông và ma lông, một khi triển khai quần lông triều bái sẽ triệu hồi cả hai chủng lông tộc hùng mạnh. Trong ánh mắt trung động của toàn trường, vạn tôn chân Long và ma lông cúi xuống cái đầu cao ngạo về phía lạc nam, thái độ kính cẩn thần phục. Có thêm lông vực gia tăng sức mạnh của thần thông, quần lông triệu bái lúc này quá kinh khủng. Đối mặt với bốn vạn phân thân của hai vị hỗn thế hầu, hư ảnh chân lông và ma Long bên phía lạc nam đã không hề thu kém. Đổi lại, lực lượng bên trong bá đỉnh gần như bị rút sạch trong thoáng chốc Cho trẩm diệt. Lạc nam như vua của vạn Long Quyên nghiêm hạ chỉ. Ngao. Ngao. Ngao. Ngao. Ngao. Ngao. Vạn lông trích gào dương nanh múa vút, lông lực triển khai. Những những con thiêu thân điên cuồng lao vào, đối kháng trực diện bốn vạn phân thân của hai vị hỗn thế hầu. Vây quanh quần lông còn có bá vực, sát vực, chiến vực và lông vực hỗ trợ gia tăng sức mạnh. Oanh. Hai phương chạm nhau. Thế giới như trở về thời kỳ đổ đá. Mọi cảnh vật, hoàn cảnh xung quanh đã bị quét sạch, không gian như thủy tinh vỡ vụn Mỹ lệ vô cùng, lại không có người thành công chứng kiến. Toàn trường chỉ cảm thấy thị lực và thính lực của mình tạm thời mất đi, thế giới thuần một màu trắng xóa. Bọn hắn chỉ còn mơ hồ nhận thức được rằng, vụ va chạm vừa rồi chắc chắn mang tính lịch sử. Hàng vạn chân lông và hàng vạn ma lông đối kháng một vạn linh minh thạch hầu cùng ba vạn xích khảo mã hầu. Thiên địa trư, sơn dương đế, thiên lý mã các loại thiên đế cấp cường giả cố gắng căng mắt trai nhìn, cũng chỉ thấy các luồng vực đang kịch liệt va chạm. Cũng chỉ thấy các loại lực lượng táo bạo đang nổ tung. Bọn hắn không hề biết rằng, Lạc Nam với trạng thái phòng ngự gần như tuyệt đối lúc này đang luồng lắp giữa chiến trường như chốn không người. Dịch chuyển tức thời và dò thám tương lai đồng loạt kết hợp. Chủ động lao đến bản thể của Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ. Khen Xích tà kích hiện ra bên trong vuốt trồng, thể hình biến lớn để phù hợp với trạng thái hiện tại của Lạc Năng. Đẳng cấp của xích tà kích lúc này chính là đế binh. Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đang bị vô số vụ nổ nhấn chìm, cố gắng chật vật né tránh để không bị thương tổn. Nào hay biết rằng tên quái vật kia ỷ vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, bất chấp tất cả lao đến phía mình. Mãi đến khi thân trồng khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, bọn hắn mới nghe tiếng cười bá đạo vang vẳng bên tai. Liên kích tru tiên quyết. Chương 1568, Vạn quân quy phục. Trong vô vàng vụ nổ nối liền không dứt mang tính hủy diệt, ngay cả tôn hầu tử và vô chi kỳ đều phải chật vật né tránh, thì một thân ảnh khổng lồ đã bất chấp tất cả bá đạo xuyên qua, âm thầm tiếp cận. Mãi đến khi trước mặt tôn hầu tử xuất hiện một thân ảnh hình rồng khổng lồ, hỏa nhãn kim tinh của hắn bất chợt co rút lại. Không kịp định thần. Bên tài đã vang lên một tiếng cười bá đạo, liên kích tru tiên quyết. Tiếng nói vừa dứt, không để tôn hầu tử có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Xích tà kích khổng lồ đã hung hăng xuyên phá mà đến, kích vực. Sát vực, chiến vực, bá vực, tất cả hội tụ vào nhất kích mang tính hủy diệt. Ở khoảnh khắc này, bản năng chiến đấu của tôn hầu tử trỗi dậy mạnh mẽ, hai tay siết chặt như ý kiên cô bỗng hung hăng nền ra, muốn ngăn cản nhất kích khủng bố. Đau ngờ vào đúng lúc mấu chốt, như ý kim cô bỗng rung rẩy dữ dội như gặp phải khắc tinh, một cảm giác cực kỳ e ngại lan tràn mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tôn hầu tử giật mình. Như ý kim cô bỗng của hắn vốn cực kỳ kiêu ngạo, thế gian này lại có thứ khiến nó sợ hãi như vậy. Binh nhân tộc, bằng vào kiến thức bất phàm, trong đầu Tôn hầu tử lập tức đoán ra nguyên nhân. Sắc mặt trở nên cực độ khó coi, chẳng những là binh nhân tộc mà còn là binh nhân tộc đã đạt đến đế binh. Tông Hầu Tử dám khẳng định, thành kích đen kịch tràn đầy nguy hiểm kia là đế binh, bằng không như ý Kim Cô Bổng sẽ không rung rảy như vậy. Bất quá dù sao đi nữa, như ý Kim Cô Bổng cũng cùng hắn chinh chiến xa trường bao nhiêu năm qua, tuy bị binh nhân tộc áp chế, nó vẫn ngoan cường trỗi dậy ngân vang, cưỡng ép chính mình phối hợp chủ nhân công kích. Ha ha, tốt! Tông Hầu Tử trong lòng cười lớn, Không hổ danh là vũ khí của lão tôn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một ý niệm, tôn hầu tử vẫn ngang nhiên nền xuống như ý kim cô bổng. Các luồng lĩnh vực toàn lực bộc phát, muốn ngăn cản liên kích tru tiên quyết. Kèn Hai thanh vũ khí khổng lồ va đập giữa thiên không, mũi kích sắc lệm xuyên thẳng vào thân côn ti lửa bắn ra tung tué, dừ ba chấn đến không gian liên tiếp nổ tung. Tưởng chừng có thể đối kháng thành công, nào ngờ ngay một giây tiếp theo. Xích tạ kích đột ngột tuôn ra một cổ hấp lực dữ dội, đem chính lực lượng ẩn trong như ý kim cô bổng điên cuồng rút ra. Làm sao có thể? Tôn Hầu Tử không dám tin kinh hô thành tiếng. Vốn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng cho cuộc chiến này, nay lại còn gặp phải khả năng quỷ dị của xích tạ kích. Như ý Kim cô bổng không thể trụ nổi, bị liên kích tru tiên quyết chấn bay. Vũ khí rời tay, ý chí chiến đấu của Tôn Hầu Tử vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn gầm lên một tiếng, cùng hầu quyền. Hư ảnh cùng hầu lại hiện ra, mang theo thế cùng ngạo không gì tả nổi, nhắm ngay xích tà kích đắm đến. Nghịch lông trảo. Lạc nam gầm lên một tiếng, bá lực bao phủ vuốt trồng, các luồng lông văng nổi cộng lên, hung hăng vô xuống. Đung. Thế công va chạm, tôn hầu tử toàn thân kịch liệt đau nhức xương cốt như vỡ ra từng mảnh. Hắn có cảm giác như nắm đắm của mình vừa va chạm với thứ kiên cố nhất thế gian. Chỉ riêng lực phản chấn cũng khiến toàn thân tê rần. Nằm xuống cho ta. Lạc nam cất tiếng cười dài, nghịch lông trảm đem thân thể khổng lồ của tôn hầu tử lúc này trấn xuống. Cảm thấy chưa đủ, hắn điện tĩnh nói ra, cầm long trưởng. Hư ảnh nghịch lông trấn áp linh minh thạch hầu kinh thiên động địa. Bá lực trạng thái hùng mạnh rít gào, trấn tôn hầu tử lúng xuống lòng đất. Không ngừng thổ huyết. Pháp thiên tượng địa bị giải trừ, thân thể cấp tóc thu nhỏ lại, tôn hầu tử nằm ngửa thở hỗn hện như khỉ đuối nước. Vô chi kỳ ở bên cạnh tuy thị lực tạm thời mất đi, nhưng cảm ứng được tình huống chiến đấu vẫn thành công tiếp cận từ phía sau. Nhân lúc Lạc Nam trấn áp tôn hầu tử, hai tay tung trưởng vào thân rồng, hải dương thập nhị trưởng. Biết rằng định hải thần côn không thể chống lại xích tà kích. Vô chi kỳ quyết định dùng đến vũ kỷ mạnh nhất của mình thay vì công pháp. Mắt thấy hải dương thập nhị trưởng hình thành 12 tầng đại hải nghiền đến thân thể mình, lạc nam cười lạnh một tiếng, vĩ Long trưởng. Trưởng pháp đánh ra, hư ảnh nghịch lông vẫy đuôi cực mạnh, kết hợp thêm bản thể bất khả xâm phạm lúc này của lạc nam tung hoành ngang dọc, như thần lông nghịch nước, 12 tầng hải dương như vũng bùng bị hất văn tung tué. Phốc Đuôi trồng còn bá đạo đến mức nệnh vào cơ thể vô chi kỳ khiến hắn thổ huyết bay ngược. Cấm kỵ chi nhãn kích hoạt, dịch chuyển tức thời triển khai, thân trồng của lạc nam đã xuất hiện trên đường bay của vô chi kỳ. Đầu kích sát nhọn của xích ta dừng lại trước lòng ngực hắn. Phục không? Mắt trồng đầy vẻ uy nghiêm, lạc nam nhàn nhạt cười. Vô chi kỳ nhìn thẳng hai mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh như nước vô số năm qua hiện lên một tia cuồng nhiệt, đánh thép nói, tâm phục khẩu phục. Ha ha, tốt tốt tốt. Lạc Nam ngửa đầu cười dài, hài lòng nói liền ba chữ tốt, tiếng cười kiệt ngạo bất tuần vang vọng cửu tiêu. Hóa Long giải trừ, một vị nam tử phong thần tuấn lãng, quy nghiêm nhưng tà dị ung dung hiện ra, xích tà kích cực kỳ phối hợp thu nhỏ lại để vừa tay cầm của hắn. Còn ai khác ngoài Lạc Nam? Nhìn thấy vụ nổ vẫn ngày càng lan rộng không có dấu hiệu dừng lại, Lạc Nam triệu hồi bá đỉnh đem tất cả dư ba hút vào, tiến hành ma diệt. Cảnh tượng tiếp theo khiến khóe miệng hắn co giật. Bởi vì quy mô trận chiến thật sự quá lớn, ngũ sắc giới tuy có ngũ hành hỗn động khí nâng đỡ cũng có phần gánh vác không nổi, vô số vết tích không gian đổ nát khó thể phục hồi, cho thấy nó bị hủy hoại khá nghiêm trọng. Cũng may đã trở thành ngũ hành thế giới, đổi lại là không gian pháp bảo bình thường, dù là đế cấp cực phẩm cũng đã nát vụn. Lạc Nam vung tay kết ấn, tầng tầng lớp lớp trận văn đang sen mà ra. Tạm thời gia cố không gian ngủ sắc giới, miệng lẫm bẩm nói, lại phải sửa chữa A. Mặc dù ngủ sắc giới bị phá khá nghiêm trọng, nhưng với một vị thiên khí đế như hắn không phải vấn đề quá lớn. Đối lập với vẻ bình tĩnh của Lạc Nam, từng gương mặt bên dưới đã tràn đầy đặc sắc, hai từ động dung không đủ để hình dung nữa rồi. Bọn hắn vừa nhìn thấy gì? Lạc Nam một mình đánh bại hai vị hỗn thế hầu ở trạng thái toàn thịnh nhất. Sau đó còn thiết lập đế cấp trực phẩm trận pháp gia cố không gian của thế giới. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nam nhân này còn là một vị thiên trận đế, hơn nửa từ đầu đến cuối khi chiến đấu với hai vị hỗn thế hầu hắn chưa hề dùng đến bất cứ trận văn hay trận pháp nào cả. Rõ ràng những gì vừa mới biểu hiện chưa phải tất cả con bài mà Lạc Nam đang sở hữu. Quá mức kinh khủng! Hai từ yêu nghiệt đã không đủ hình dung nữa rồi. Bởi vì từ cổ trí Kim Những người mang danh yêu nghiệt không phải con số ít. Ở tại thời đại này, tam duyên đế nữ của cổ Việt tộc, thiên địa hội thiếu chủ. Lâm tích, lạc kỳ nam, hát y nhân, bạch y nhân, thiếu chủ sang ma điện, thiếu chủ chu tiên điện, những người này đều có thể xưng là yêu nghiệt. Nhưng dám chắc rằng, không ai đủ khả năng cường thế đánh hạ hai vị hỗn thế hầu một cách thuyết phục đến như vậy. Thế nào? Không để hai người thất vọng chứ? Hát trư cười ha ha hỏi Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã. Vạn cổ yêu nghiệt. Sơn Dương Đế hít sâu một hơi, chậm rãi thốt lên bốn chữ. Thiên Lý Mã gật đầu tán thành, mặc dù hắn rất khâm phục nghịch lòng Đế năm xưa, nhưng không thể không thừa nhận Lạc Nam thật sự vượt qua nghịch lòng Đế quá nhiều. Viên Minh làm người tâm cao khí nhạo, nhưng lúc này cũng tràn nập sùng bái nhìn lấy Lạc Nam, thân thể kích động run rảy không ngừng. Nam nhân như thế mới xứng để Vi Minh hắn đi theo. Nghĩ đến đây, Vi Minh âm thầm tiếc hận không thôi. Năm xưa khi tình cờ gặp gỡ Lạc Nam bên trong loạn cổ chiến trường, Vi Minh có thể cảm giác được khi đó Lạc Nam tuy mạnh nhưng còn chưa khủng bố đến mức độ này. Nếu như có thể, hắn ước gì mình có thể thay đổi quyết định khi đó, tuyên chiến với Lạc Nam một trận, đánh đến sảng khoái mới dừng. Bởi vì hiện tại hắn ngay cả lòng tin khiêu chiến cũng không có a. Khi hắn còn mang danh thiên tài, Lạc Nam đã đứng trên hàng ngũ cao nhất của vũ trụ. Đó là sự chênh lệch giữa thiên tài và vạn cổ yêu nghiệt. Mà lúc này, Vi Minh bất chợt giật mình, hắn nhìn thấy Lạc Nam đang quan sát mình. Không phải, mà là quan sát tỷ tỷ đang đứng bên cạnh hắn. Vi Minh chau mặt đối mặt với Lạc Nam, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phức tạp nhìn vẫn kiên quyết tiến lên, chắp tay hành lễ, nữ nhân viên gia tuân theo duyên nguyện trước khi lâm chung của phụ thân. Nguyện trợ chủ công tiêu diệt tạc tử lông ngạo thiên, mong chủ công thu nhận. Lạc Nam trong lòng thở dài một tiếng, trước mặt như hiện lên hư ảnh một nam tử đỉnh thiên lập địa. Quanh thân thiêu đốt đế viêm như hỏa thần, thống lĩnh hỏa kỵ quân vì mình chinh chiến thiên hạ. Cái chết của viêm lâm để lại cho lạc nam quá nhiều thổn thức. Mặc dù ở thực tại hai người chưa từng gặp nhau, nhưng ở bên trong luân hồi, viêm lâm là một chiến tướng trung thành, đồng thời cũng là huynh đệ của hắn. Nhị Lan Thần Nghĩ đến tên thủ phạm, Lạc Nam ánh mắt trỗi dậy sát cơ băng lãnh. Hiển nhiên, nguyên nhân cái chết của Viêm Lâm đã được Viêm Miên Châu thuộc lại. Không hổ danh là kẻ được tồn tại thần bí giúp sức, Nhị Lan Thần chẳng những đúc thành vương anh tà thể, còn có tham vọng cướp đoạt hỗn động khí. Chiến lực hùng mạnh đến mức thoát khống thành công khi bị lượng lớn thiên đế tiến hành truy sát. Cưỡng ép diễn tâm đỉnh đang trung động dữ dội trong đang điền vì tham lam dị hỏa của viêm miên châu, lạc nam đem nàng nâng đỡ, mỉm cười ôn hòa, bên trong thiếu đế chi chiến, chúng ta xem như không chiến không quen, biểu hiện của nàng đã được ta âm thầm khâm phục. Này có miên châu cùng với vô tận hỏa giới trợ giúp, cầu còn không được. Nghe hắn nói vậy, vô số thành viên của vô tận hỏa giới ứng ngực ngẩn đầu, lời khen của cường giả hùng mạnh như lạc nam chính là vinh quang vô hạn của bọn hắn. Từ nay thế gian lại không vô tận hỏa giới. Viêm miên châu mắt đẹp kiên cường, nghiêm dọng quát lên, chỉ có hỏa kỵ dưới trướng chủ công. Vô số năm qua, phụ thân của nàng thành lập vô tận hỏa giới chỉ để che mắt người đời, tâm huyết và khát khao lớn nhất của hắn vẫn là một ngày nào đó phò tá đế quân chinh chiến, để cái tên hỏa kỵ quân lại lần nữa hồi sinh. Mặc dù viêm lâm không còn, nhưng thân là nữ nhi, viêm miên châu nguyện tuân theo ý chí của phụ thân mà sống. Đế quân mà hỏa Kỵ quân luôn chờ đợi đã xuất hiện trước mắt. Ha ha, tốt. Lạc Nam tán thưởng cười lớn, phất ống tay áo, phong viêm miên châu làm hỏa Kỵ đại tướng. Viêm lâm vì hỏa kỳ phó tướng, giúp ta chinh chiến thiên hạ. Nói xong, Lạc Nam triệu hoáng một thanh đại kỳ đỏ rực như lửa tung bay, nhiệt độ không khí điên cùng nóng lên, khiến cả linh hồn của chúng hỏa tu vô cùng rạo rực. Đây là pháp bảo tiệm cận đế binh chiến hỏa kỳ. Ban cho hỏa kỵ đại tướng chấp trưởng. Viêm miên châu hiếp sâu một hơi, toàn thân có chút trung rảy, một chân quỳ gối, tại chủ Long Ân. tại chủ Long Ân. Viêm lâm cùng hỏa kỵ quân cùng nhiệt gào thét, quỳ rạp xuống đất, ngọn lửa trong cơ thể cùng cùng tiến ra, hình thành chiến mã bên cạnh hí vang, hỏa diễm trùng thiên. Thấy tình cảnh này, nhân kê và cự A-mang làm sao chịu thua kém. Nhân kê cùng nhân yêu quân tham kiến chủ công. Nhưng kê quỳ gối một chân, sống lưng thẳng tắp, kính nể từ tận đáy lòng. Phía sau lưng hắn, hàng vạn nhân yêu tộc đã sớm bị Xí Thế Nghịch Long chinh phục, sùng bái rầm lên, nguyện vi chủ công chinh nam phạt bắc, nhất thống giang sơn. Cự A cùng với Sơn Cự Côn hùng hùng hổ hổ bước đến, hình thể của từng tên đều như ngọn núi, quỳ xuống chấn động thiên địa, tiếng thét như trống trận vang hùng, Cự A đại diện Sơn Cự Côn, nguyện vi chủ công khai cương thác thổ. Đèn hai giới tiên ma thu hẹp vào tầm mắt. Đừng xem chúng ta như không tồn tại. Tôn Hầu tử nốc vào bất tử dược thủy, dẫn dắt toàn bộ vạn yêu thánh địa đến trước mặt Lạc Nam, hiếm thấy biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng gối, vạn yêu thánh địa tự nay đổi thành vạn yêu quân, nguyện vì chủ tông đầu rơi máu chảy, thề chết mới dừng. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng trước mắt, nhiệt huyết sụp sôi, quét mắt nhìn Cự A Man, nhăn Tôn Hầu tử Có các đại tướng một người đủ giữ quan ải như các huynh đệ. Hắn lại nhìn vào sơn cự quân, nhân yêu quân và vạn yêu quân, có những binh hùng sĩ mạnh như các vị. Lo gì đại sự không thành? Há há há há Tức tiếng cười khí phách, Lạc Nam lại nghiêm nghị quát lên, phong cự A-mang là sơn cự đại tướng. Ban tiệm trận đế binh cùng thiên trụ, vì ta nghiện nát mọi chướng ngại. Phong nhân kê là nhân yêu đại tướng. Ban tiệm trận đế binh, hỏa thiên sơn, vì ta trấn áp thế gian hết thảy địch. Phong Bạch Trạch là vạn yêu đại tướng, ban tiệm trận vạn yêu chuông, vì ta bình loạn thiên hạ. Ba người cự A-mang, nhân kê cùng Bạch Trạch liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc tiến lên nhận sắc phong trong ánh mắt ngưỡng vọng của toàn trường. Tiệm trận đế binh A Mỗi một kiện đều đã cách đế binh một khoảng rất gần, chỉ cần có chủ nhân chăm sóc và bồi dưỡng, đột phá đế binh như ván đã đóng thuyền. Không ngờ mỗi một đội quân đều được ban phát tiện cận đế binh. Đây sẽ là tiêu chí và niềm kiêu ngạo của bọn hắn trong tương lai. Chủ công, vì sao không sắc phong ta? Tôn Hầu Tử U oán nhìn Lạc Nam hỏi. Những thế lực khác đều do người cầm đầu được phong tướng, chỉ riêng hắn không được phong, mà người được phong lại là Bạch Trạch. Con khỉ ngươi mặc dù chiến lực ngập trời, nhưng lại không thích hợp lĩnh quân tác chiến, chỉ có thể đơn độc hành động. Lạc Nam mỉm cười nói. Cũng phải. Tôn Hầu Tử vuốt vuốt trầm, quả thật từ trước đến nay hắn chỉ ưa thích một người một gậy. Muốn làm đại tướng lĩnh quân, chiến lực tuy quan trọng nhưng lòng dạ trầm ổn. Tâm cơ bất biến và sự điềm tĩnh lý trí càng quan trọng hơn. Tôn Hầu Tử kiệt ngạo bất tuần, rất dễ bị người khác khiêu khích, chuyện vô chi kỳ đến vạn yêu thánh địa tiền hắn là một ví dụ. Thế cho nên, Tôn Hầu Tử thích hợp chiến đấu, lại không thích hợp dẫn quân. Lạc Nam quá hiểu rõ hắn nên mới sắp xếp như vậy. Ngược lại tuy bạch trạch chiến lực yếu hơn, nhưng là người trầm ổn thành thục, vô cùng thích hợp chỉ huy vạn yêu quân. Liết mắt nhìn các đội quân một vòng, bên trong rất nhiều tu sĩ và yêu thú hiếm hoi với thiên phú cường đại, đáng giá để bồi dưỡng. Nghĩ đến điểm danh vọng vẫn còn nhiều. Lạc Nam mở ra cửa hàng may mắn. Hắn quyết định trang bị tận răng Chương 1569 Cầm tinh đoàn tụ Sử dụng cửa hàng may mắn, Lạc Nam tiêu tốn 200 tỷ điểm danh vọng mua sắm 20 loại huyết mạch thần thú khác nhau, có độ tinh khiết sánh nhan tổ tiên phân phát cho 20 vị trưởng lão của Vạn Yêu Quân và Nhân Yêu Quân, trợ giúp thực lực và tu vi bọn hắn có tiến bộ rõ rệt. Trước đây, số lượng trưởng lão của cả Vạn Yêu Thánh Địa và Nhân Yêu Giới không đạt đến con số 20, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Gần đây có thêm một số thành viên của hai thế lực này đã tiến bộ, đủ thực lực để trở thành trưởng lão. Sau đó, hắn lại trang bị pháp bảo cho các thành viên cao tầng của Sơn Cự Quân và Hỏa Kỵ Quân. Dưới trướng Cự A-Mang có tộc trưởng của cự chiến cổ tộc thế hệ này và 7 vị thể đế cấp trưởng lão. Dưới trướng của Viêm Minh Châu cũng có Viêm Minh và 7 vị tiên đế trưởng lão. Trong đó, tộc trưởng của cự chiến cổ tộc và Viêm Minh được ban đế cấp thực phẩm pháp bảo. Những người còn lại đều được một kiện đế cấp thường phẩm pháp bảo. Không quên khích lệ chỉ cần cố gắng lập công, tương lai toàn bộ quân đội ai cũng có cơ hội sở hữu pháp bảo cấp cao, ngay cả đế cấp cực phẩm cũng sẽ được ban xuống. Thấy Lạc Nam phong thưởng hậu hình rộng lượng đến như vậy, toàn quân như được uống chất kích thích. Hận không thể lập tức vì hắn xông pha chiến trường, giết đến thiên hôn địa ám. Tiêu tốn gần 600 tỷ điểm danh vọng cho việc mua sắm và làm mới cửa hàng. Mà lúc này, chỉ thấy vô chi kỳ, Sơn Dương Đế cùng thiên lý mã đi theo phía sau hát trư tiếng đến trước mặt Lạc Nam, đồng lòng quỳ gối, không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn lại kiên định như sơn, vững vàng như núi. Lạc Nam chậm rãi đảo mắt qua người bọn hắn, nhét miệng cười, ống tay áo nhẹ phất, không gian ngũ sắc giới bị hắn điều động, đem mấy người nâng đỡ đứng lên. Hắn trầm giọng nói, Sơn Dương Đế, sư phụ ngươi là thiên cơ tông chủ có đại ân với ta. Chúng ta xem như hữu duyên, ngày sau xưng huynh gọi đệ, không cần khách khí. theo mật ta biết ngươi bề ngoại đê tiện vô sĩ, thực chất trọng tình trọng nghĩa, tâm nguyện giải trường nguyện rũa của các cầm tinh sẽ được nhanh chóng hoàn thành. Thiên lý mã, thù oán của ngươi và trận điện ta hiểu rất rõ, chỉ cần ngươi theo ta, tương lai chúng ta cùng nhau diệt trận điện. Vô chi kỳ, ta luôn khao khát nắm giữ hỗn thế tứ hầu, này có được ngươi và tôn hầu tử, viên hồng ma cũng sắp về dưới ta. Chỉ cần truy tìm lục nhĩ Mỹ Hầu, chúng ta có thể hỗn thế, lật đổ mọi tấm màn đang che đậy phiến vũ trụ này. Đương nhiên, mạng của Long Ngạo Thiên sẽ là mục tiêu số 1 Lạc Nam ánh mắt lấp lué, khích vũ hiên ngang, quyền nghiêm quát hỏi, các ngươi có nguyện ý giúp ta. Bốn người không chút do dự, nghiêm nghị quát lên, nguyện vì chủ công xong pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, đến chết mới dừng. Vô chi kỳ càng là chấp tay đáp, bẩm chủ công. Ta biết lục nhĩ Mỹ Hầu đang ở đâu, nguyện giúp người mang về. Ha ha, vậy thì quá tốt. Lạc Nam sản khoái cười to. Binh hùng tướng mạnh, nhân tài phò tá, tự tin hoàn thành lý tưởng vĩ đại của hắn càng tăng mạnh hơn. nhưng lúc đang cao hứng, Lạc Nam triệu hồi Long tán và Long chiến từ trong không gian pháp bảo ra ngoài. Dù sao thì hai người này cũng là nhân vật cùng thời dưới trướng nghịch Long đế, đương nhiên nhận biết đám người sơn dương, hắc trư. Cố nhân gặp lại thổng thức không thôi, Long Tán và Long Chiến dù là nam nhân chân chính cũng có đôi chút nghẹn ngào, tháng ngày sống dưới Long một bọn hắn chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay, gặp lại những chiến hữu cũ từng đứng chung chiến tuyến. Về phần cuồng Khí lão nhân, Thái Quỳnh Dao, Lãnh Vận Du, Long Khuynh Thành, Long Liên và Tiểu Tiên tạm thời ở lại côn Long giới phát triển. Thái Quỳnh Dao, Long Khuynh Thành và Lãnh Vận Du mục tiêu chính vẫn là bế quan. Đôi lúc lại cùng chúng nữ làng nhất thế luận bàn. Gia tăng thực lực. Long Liên trợ giúp công lôn nữ hoàng huấn luyện nữ tấm vệ, với một nữ tướng từng tung hoành chiến trường, thống lĩnh cả lôi Long quân hùng mạnh như Long Liên thì việc trợ giúp nữ tấm vệ trở thành quân đội tinh nhuệ là chuyện vô cùng đơn giản. Tiểu Tiên chiến lực không mạnh, cũng chẳng giỏi lãnh binh nhưng lại cực kỳ am hiểu quản lý và giải quyết các vấn đề nội vụ, tạm thời đảm nhiệm vị trí trợ thủ của nữ hoàng duy trì công lôn giới phát triển ổn định. Tứ đại cung nữ nhờ vậy có thể toàn tâm toàn ý bế quan nhằm nhanh chóng đột phá nữ thiên đế. Đương nhiên, các nàng vẫn luôn khoát vô tức áo choàng trên người để che giấu thân phận. Cung khí lão nhân càng không cần phải nói, lão già này hiện đang bận tối mặt tối mày khi phượng hoàng tộc liên tục gửi đến nguyên liệu từ Ngô Đồng Thụ để hắn luyện thành pháp bảo, không thể rời khỏi cung lôn giới nửa bước. Hai nha đầu Hồng Nhi và Ngân Nhi vì vậy cũng ở lại cung luôn, có Âu Dương Thương Lang mấy nữ chiều chuộng như công chúa. Vì thế hiện tại trong linh giới châu của Lạc Nam chỉ có tiểu tinh, xích tạ, tỉ mùi mộc linh tộc, trữ huân giao, tiểu thiên ý và nữ đồ đệ tiểu tiểu đang nghiêm túc bế quan. Mà lúc này, hắc trưa đầy mặt hớn hở chạy đến sau lưng Lạc Nam, móng heo vùng ra đấm lưng bóp vai cho hắn, nịnh nọc cười hề hề, chủ công nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi hai con khỉ khống kiếp kia vắt cạn sức của ngươi rồi đúng chứ? Lạc Nam sắc mặt tối xăm, vì sao cảm giác lời của con hàng này có chút ý vị sâu xa khác? Vùng chân đá mông nó một cái, lạc nam cười mắng, đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, mau lấy ra đi. Xin ta ra là thiên địa, ngươi hiểu ta chỉ có chủ công vậy. Hát trư cười hát hắc móng heo nhẹ phất, từ những trữ vật cẩn thận lấy ra từng kiện đồ vật. Đập vào mắt của đám người Hàng loạt pho tượng đất được đặt ngay ngắn bên trên mặt đất. Tí, sửu, dần, mẹo, tuất. Tổng cộng là năm pho tượng sống động như vật có sự sống. Chính là năm vị còn sóc lại bên trong thập nhị cầm tinh gồm có tầm bảo thử, thái cổ Ngưu ma, hát vân bạch hổ, chiêu tài miêu và địa ngục tam đầu khuyển. Trước khi Long Ngạo Thiên bất ngờ tập kích vạn yêu thánh địa, hát trư cũng không rảnh rỗi, thay vào đó không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ các pho tượng. Đáng tiếc, thập nhị cầm tinh chỉ còn lại 10 người, thình Long là Long Ngạo Thiên phản bội, dậu kê hy sinh. Trong mắt hiện lên vẻ thổn thức. Lạc Nam ra hiệu cho đám người đứng cách xa một chút. Ngao. Nịt lông lực một lần nữa được điều động, tiếng Long ngâm như viễn cổ vọng về từ thể nội Lạc Nam vang lên. Đồ lông thập bát trưởng, đồ lông trưởng. Một trưởng đánh ra, mắt Lạc Nam đỏ ngầu, sát vực đạt đến chính tầng, bạo phát toàn lực. Trong ánh mắt chờ mông của toàn trưởng, đồ lông trưởng đánh vào pho tượng con chuột nhỏ xíu xinh xắn kia. đùng hư ẩn mật lông quỷ dị xuyên vào bên trong pho tượng, biến mất không còn tăm hơi. Đang rắc. Theo sau đó, thanh âm tan nát rất nhỏ khó thể nghe thấy, từng lớp đất kiên cố dị thường bên trên tượng con chuột rơi xuống. Ánh sáng lóe lên bao phủ pho tượng, như có quy tắc nào đó được hóa giải. Chỉ thoảng chốc, một con chuột toàn thân trắng nõn như tuyết, khả ái đáng yêu hiện ra trước mắt mọi người. Đây là Trước sự chứng kiến của toàn trường Đôi mắt tròn nhỏ nhắn của con chuột đầy sự hoảng loạn và khó tin, quan sát lấy toàn bộ cư thể mình từ trên xuống dưới, cuối cùng nhảy dựng lên, ta vậy mà còn sống. Tầm bảo thử thật sự không thể tin tưởng, trong trận chiến năm đó, bởi vì khả năng của mình quá mất hữu dụng trong việc tìm kiếm tài bảo, nó bị một vị cường giả bí ẩn thực lực cực kỳ khủng khiếp truy đuổi. Trước khi mất đi ý thức, tầm bảo thử hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng mình sẽ rơi vào tay kẻ địch. Cái mũi nhỏ chật ngửi ngửi, toàn thân tầm bảo thử hưng phấn đến sù lông, nó cảm nhận được mùi vị của thật nhiều tài bảo đang hiện diện xung quanh mình. Có đế cấp pháp bảo, có tiện trận đế binh, số lượng rất nhiều. Bản năng trỗi dậy, tầm bảo thử đưa mắt quan sát xung quanh, chật toàn thân co trúng lại. Nó chứng kiến một con heo vừa đen vừa mập, béo ụt bịch đang điên cùng nhảy về phía mình. Trư đệ Tầm bảo thử vừa mừng vừa sợ. Vội vàng tung chân lao về phía hát trư quát hỏi, tài sản ta nhờ để giữ hộ sao rồi? Nào ngờ hắc trư vương ra móng heo chụp nó xuống đất. Trùi hề hề vô cùng đê tiện, tài sản. Tài sản gì? Ta vì sao không biết? Ngươi! Tầm bảo thử xù lông, con heo chết bầm này, rõ ràng trước khi đại chiến cuối cùng xảy ra, nó đã đem tất cả tích lũy của mình đưa cho con heo giữ hộ, bởi vì biết bản lĩnh chạy trốn của con heo rất khá. Hư hư hư, chúng ta đã ước định rõ ràng, nếu như ta không chết, đệ phải trả lại tài sản cho ta, nếu ta chết rồi, tài sản sẽ thuộc về đệ. Tầm bảo thử lý lẽ hùng hùng nói. Lạc nam khóe miệng có quốc, nếu hắn nhớ không lầm thì lần đầu tiên gặp mặt, con heo này biểu hiện vô cùng giàu có, ngay cả vương cấp pháp bảo. Tôn cấp pháp bảo cũng có thể lấy ra bạo tạc như pháo hoa. Không ngờ ngoài tài nguyên thu được ở bí cảnh, nó còn giữ tài sản của tầm bảo thử. Chẳng trách một thân tài sản phong phó vô cùng, sẵn sàng lấy ra trao đổi quần lót nữ giới. Việc đó không quan trọng, quan trọng là các huynh đệ tỉ mùi chúng ta sắp đoàn tụ nha. Hát trư đánh trống lãng nói. Mà nghe thấy như vậy, tầm bảo thử cũng trùng mình, tạm thời quên đi chuyện tài sản, nước mắt lưng trồng hỏi, đâu? Đồ lông trưởng Bên tai vang lên tiếng quát vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tầm bảo thử đưa mắt nhìn. Chứng kiến một người nam nhân liên tục đánh ra đồ long trưởng. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Các pho tượng còn lại liên tiếp được giải phong. Theo sau đó, một tên nam tử hình thể cường tráng đến cực điểm, đỉnh đầu mọc sừng nhọn như đại đao, toàn thân chi chiếp các vết sẹo như một ma thần, mà khí xung thiên, diện mạo hung lệ từ tượng con trâu xuất hiện. Chính là Ngưu sửu, thái cổ ma Ngưu Kế tiếp. Một vị tuyệt mỹ giai nhân, sở hữu mỹ nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng phong thái tràn đầy nghiêm nghị, chân mày như kiếm dựng thẳng, môi đỏ như son khẽ mở, thân khoác bạch sắc chiến giáp đã nhùm đỏ hiện ra. Nàng chính là dần hổ, bạch miêu miêu. Bản thể là Hát Vân Bạch Hổ. Mèo Có tiếng mèo kêu êm ái vang lên, một con mèo với bộ lông vàng ống cao quý, thể hình mập mạp đáng yêu, cổ đeo một chiếc lục lạc vàng từ trong tượng con mèo lười biến dạo bước mèo miêu chiêu tài miêu. đóng đóng đóng Lại có ba thanh âm giữ tận đồng loạt vang lên đánh bay tiếng mèo kêu dễ chịu, ba cái đầu đỏ thẳm như dung nhăm ngạo nghệ ngẩn cao, với vô số vết thương đang rỉ máu trên cơ thể và hàng loạt quán hồn vần quanh, một tôn quái vật như bước ra từ địa ngục u tối. Địa ngục tam đầu khuyển. Phốc. Phốc. Phốc. Ba thanh âm phun máu cùng lúc vang lên. Chỉ thấy thái cổ nưu ma, Hắc vân bạch hổ cùng địa mục tam đầu khuyển phun máu. Vừa mới đứng lên, cơ thể bọn hắn không thể trụ nổi, chật vật ngã xuống đất, máu tươi cùng phúng, thân thể chặn chịch vết thương. Hiển nhiên, phản quy thuật của lông tuyệt dụ đã thành công thi triển, lời nguyền biến những cầm tinh lọc vào tay kẻ địch giữ được tính mạng, nhưng không đồng nghĩa khôi phục vết thương. Giống như ngưng động thời gian, hiện trạng trong trận chiến của bọn hắn được giữ nguyên trước khi hóa thành tượng đất. Và khi đã giải trừ, chỉ có tầm bảo thử và chiêu tài miêu vì hữu dụng nên không bị nhắm vào. Những người còn lại chỉ còn đúng một tia hơi thở. Mau, mau cấp cứu. Hát trư vội vàng nói. Lạc Nam, tôn hầu tử cùng Sơn Dương đế nhanh chóng tiến lên, đổ bất tử dược thủy vào trong miệng ba người. Có bất tử dược thủy hỗ trợ, cơ thể tiến vào trạng thái khôi phục, sửu Ngưu dần hổ và tuốt cẩu đồng loạt ngủ say, bọn hắn đã gánh chịu mệt mỏi quá lâu rồi. Mắt thấy bất tử dược thủy phát huy công hiệu, hắc trư thở vào một hơi nhẹ nhõm, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên tráng. Trư đệ, tôn đệ, sơn đệ, mã đệ. Tầm bảo thử cùng chiêu tài miêu ngơ ngát nhìn toàn trường, phát hiện những gương mặt quen thuộc đăng tràng đậy nhu hòa và tự ái nhìn lấy mình. Còn có sơn cự đại tướng, hỏa kỵ quân, lòng chiến đại trưởng lão, lòng tán của Hắc Long tộc. Chiêu tài miêu thanh âm kích động rung rẩy hô lên. Bệ hạ đã giành chiến thắng rồi sao? Mọi người đều bình an vô sự. Hiển nhiên vì mới lấy lại nhận thức, lại chứng kiến quá nhiều người quen chào đón chính mình mà không có chút nguy hiểm nào đang rình rập, chiêu tài miêu cho rằng liên minh nghịch lông đã thành công đẩy lùi cường địch. Khoan đã, còn thiếu dậu kê đệ đệ. Chiêu tài miêu hai mắt đầy vẻ mông lung lẩm bẩm. Hắn, hắn là nhi tử của bệ hạ sao? Tầm bảo thử ngồi trên vai hát trư. Vương Móng Chục Chỉ về phía Lạc Nam hỏi. Vừa rồi chứng kiến Lạc Nam đánh ra nghịch Long trưởng, nó cho rằng Lạc Nam chính là con trai của nghịch Long đế. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đối với những cầm tinh hóa thành tượng đất, thực tại và quá khứ khác biệt quá nhiều, chẳng khác nào thương hải tan điền cảnh con người mất. Vài lời ngắn ngũi khó mà giải thích hết được. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này nên để Cửu Vân Dao và Tiểu Thiên Ý từ linh giới châu hiện ra trong ngũ sắc giới. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt của toàn trường đồng loạt đổ về Tiểu Thiên Ý. Từng cái miệng bắt đầu há hốc. Bởi nếu ngươi nhìn thấy một tiểu em bé vẫn còn mặt yếm đang đạp không đứng thẳng, tu vi tiên tôn nhàn nhạt tỏa ra, linh tính tràn đầy đang đánh giá các ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Có thể không trợn mắt há hốc mồm sao? Tập hợp đầy đủ rồi. Cửu Vân Dao nhìn lấy 10 vị cầm tinh, Có người vẫn còn nguyên vẹn, có người trọng thương hôn mê, bờ môi Mỹ miều hiếm khi nở nụ cười thỏa mãn, thời gian và không gian dường như đứng lại trước vẻ đẹp này. Cửu mùi Tầm bảo thử cùng chiêu tài miêu ghét bỏ đẩy hát trưa ra, nhảy vọt vào lòng cửu huân dao làm nũng. Cửu huân dao xoa xoa đầu hai nàng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Tiểu bảo bối, ngươi, ngươi là đứa bé trong bụng cửu tỷ sao? Tôn hầu tử và vạn yêu thánh địa đám trưởng lão thì lại chạy đến bế lấy tiểu thiên ý lên, ngắm nhế từ trên xuống dưới. Hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, cảm nhận được tiên khí xung quanh đang tiến vào cơ thể nàng một cách không ngừng, tôn hầu tử hít một ngùm khí lạnh. Khanh khách, tôn thúc thúc, chính là ta. Đưa tay nhỏ bức lấy vài sợi lông khỉ trên mặt tôn hầu tử, tiểu thiên ý nở nụ cười không ngừng. Ha ha, đúng là nữ nhi của đại yêu nhiệt, đây cũng là tiểu yêu nhiệt. Hát trư. Sơn Dương đế đám người cao giọng cười to, nhìn về tiểu thiên ý tràn ngập trưng chiều. Lạc Nam mỉm cười hài lòng, ý niệm vừa động đã vô thanh vô tức trời khỏi ngũ sắc giới. Hắn muốn tạo không gian riêng để các cầm tinh đoàn tụ và tâm sự, đồng thời để cửu huân giao và tôn hầu tử đám người giải thích mọi thứ đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho những cầm tin vừa được hóa giải lời nguyền. Bí mật tìm kiếm một hành tinh hoang vắng, Lạc Nam lại khai lò luyện khí. Muốn tiến hành phục hồi sửa chữa ngũ sắc giới Bất quá ngay lúc này Một khối truyền âm ngọc Trong người bất chật báo động Lạc Nam nhíu mày Vội vàng tiếp nhận Đem lực lượng truyền vào Phu quân Đang thần tháp chẳng biết Vì sao phát hiện nơi ẩn cư mới Của phiêu miễu tiên cung Từ trong truyền âm ngọc Dòng điệu đầy lo lắng Của tử yên vang lên Bọn hắn đang hưng sư vấn tội Chương 1570 Cúc tra đây cho ta Nghe âm thanh tràn đầy lo lắng của tử yên, lạc nam chân mày nhíu lại. Chuyện này không nằm ngoài dự kiến của hắn, mặc dù phiêu biểu tiên cung thực lực không tệ, nhưng tổng thể còn thua kém đang thần tháp quá nhiều. Một thế lực tự đầu như đang thần tháp nếu thật sự muốn điều tra vị trí phiêu biểu tiên cung, bọn hắn không khó dùng những loại đế đang cao cấp để chiêu mộ các cường giả tinh thông thiên cơ xuất thủ. chủ nhân, cứu chúng ta a, Thái thượng đang đế nổi trận lôi đình rồi. Đúng lúc này, Bên trong đầu não của Lạc Nam, vài tiếng la hét thất thanh, mang theo tâm tình hoảng sợ cực đồ truyền đến. Lạc Nam sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì những tiếng kêu cứu này phát ra từ linh hồn bổn nguyên mà hắn thu giữ của đám người Phí Gia và Liêm Gia. Phí Gia và Liêm Gia là hai gia tộc phụ thuộc dưới trướng Đăng Thần Tháp, vì muốn mình Ngọc đang Tử Dương Diệp nên bọn hắn đã chủ động tìm đến phiêu miễu tiên cung tạo sức ép, buộc tử yên phải gã cho Dương Diệp. Lạc Nam vì thế phẫn nộ ra tay, thu giữ linh hồn bổn nguyên của bọn hắn, ép bọn hắn quay trở lại đan thần tháp cảnh cáo Dương Diệp, thích trả thù thì cứ nhắm vào hắn, đừng động vào phiêu miễu tiên cung. Hiện tại phí gia và liên gia thông qua linh hồn bổn nguyên cầu cứu. Nói rõ đám người này đã rơi vào tay của Dương Diệp và Thái Thượng đang Đế. Mọi chuyện thế nào rồi? Nàng bình tĩnh nói cho ta biết. Lạc Nam hướng truyền âm ngọc trầm giọng nói. Thái Thượng Đăng Đế của Đăng Thần Tháp cử ra ba vị thiên đế tìm đến phiêu miễu tiên cung, kết luận chúng ta liên hợp với chàng hảm hại gia tộc trực thuộc của Đăng Thần Tháp là Phí Gia và Liêm Gia, có ý đồ bất chính nhúng tay vào nội bộ Đăng Thần Tháp, đòi chúng ta cho một câu trả lời hợp lý nếu không sẽ đồng thủ. Tự yên hiếp sau một hơi, điềm tĩnh nói ra, sư phụ của thiếp vốn định tự mình giải quyết phiền phức này. Cũng may có trưởng lão bí mật thông báo cho thiếp biết chuyện. Lạc Nam ánh mắt lué lên một tia sắc lạnh, nở nụ cười lạnh lùng, dương dịp, giỏi cho một dương dịp, thì ra đây là câu trả lời của ngươi sao? Hắn ôn nhu nói với tử yên, nàng đừng quá lo lắng, nếu sư phụ nàng và phiêu miễu tiên cung tổn thất một sợi tóc nào, ta sẽ đem đan thần tháp lật út. Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ trở về vấn an sư phụ. Tử yên giọng điều trở nên nhu hòa. Mọi việc có ta. Nàng nhớ tìm thương lang lấy một số nguyên thạch và bàn đào quả mang về vấn an sư phụ Lạc Nam cười nói từng thiếp nghe chàng Tử yên ngọc ngào đáp lại Lúc này mới mãn nguyện đem truyền âm ngọc thu vào Lạc Nam sắc mặt thoáng chút trở nên lạnh lùng, ý niệm vừa động Ngao Ngao Ngao Ngao Ngao Chính tiếng trồng năm phẫn nộ uy Nghiêm bùng nổ Cửu đại kim cương thiên long lôi kéo bá vũ điện hoành không xuất thế. Lạc Nam áo bào tung bay, tóc dài phiêu lãng, gương mặt góc cạnh kiên nghị, chắp tay đứng trên đỉnh bá vũ điện, uy nghiêm mở miệng, trực chỉ đang thần tháp. Đóng. Cửu đại kim cương thiên long nhận lệnh ngửa đầu gầm thét, thể hình khổng lồ nghiến nát không gian, nhắm về phương vị đang thần tháp hoành không lao đi. Luyện đang đại lục hay còn gọi là đế thiên đang giới. Đây là một phương thế giới mênh mông rộng lớn. Tọa lạc ở trung tâm vũ trụ, cách tiên ma vực không đến 10 năm ánh sáng, tiếp giáp với cả hai giới tiên và ma. Tình như ý nghĩa, luyện đăng đại lục là nơi quy tụ nhiều thế lực luyện đăng nhất ở phạm vi toàn vũ trụ, dù ngươi là tiên tu hay ma tu, dù ngươi là nhân loại hay yêu thú, chỉ cần ngươi là luyện đăng sư, ngươi sẽ được phép trú ngụ ở luyện dược đại lục, bằng không chỉ là khách nhân đến rồi đi, chẳng được người ở nơi đây công nhận. Theo ước tính Có hơn 3000 thế lực luyện đang từ nhỏ đến lớn sinh tồn tại nơi này, bởi vì điều kiện và hoàn cảnh môi trường đa dạng phong phú. Thiên nhiên thuận lợi cho phép luyện đang đại lục bồi dưỡng và nuôi trồng phần lớn các nguyên liệu luyện đang có trong vũ trụ, cho nên từ cổ chí kim, luyện đang đại lục luôn có sức hấp dẫn rất lớn đối với các luyện đang sư đến từ khắp nơi. Nhìn từ xa xôi, phạm vi lãnh thổ của luyện đang đại lục nhìn không thấy cuối, khắp nơi có các trận pháp tự đại che phủ và bao trùng giữa thiên không. Phía dưới các trận pháp thường là một thế lực nào đó và nơi trồng trọt các nguyên liệu luyện đăng của bọn hắn. Nằm giữa trung tâm luyện đăng đại lục chính là nơi được toàn bộ vũ trụ xưng là thánh địa của luyện Đan sư. Là nơi mà ngay cả các thế lực luyện đăng lâu đời ở luyện đăng đại lục cũng phải sùng kính từ tận đáy lòng Chỉ thấy đó là một tòa tháp cao cổ kính và uy nghiêm xuyên thấu qua mây, quanh năm luôn ở trạng thái nhiệt độ nóng rực như lửa, các loại dị tượng trên bầu trời chưa từng dừng lại. Mùi vị đang dược thơm ngát khuếp tán bốn phương tám hướng cho thấy nơi này vẫn luôn có rất nhiều luyện đan sư tiến hành luyện đan qua vô vàng năm tháng. Không sai, đó chính là đan thần tháp. Nếu nói luyện đan đại lục là nơi mà rất nhiều luyện đan sư muốn cư ngụ, thì đan thần tháp không thể nghi ngờ chính là nơi mà toàn bộ luyện đan thế lực tại luyện đan đại lục nằm mơ cũng muốn hướng đến. Tồn tại từ thời cổ đại đến tận ngày này, người sáng lập đan thần tháp là nhân vật đầu tiên phát hiện và khai phát luyện đan đại lục. Trải qua vô số thế hệ phát triển không ngừng, đan thần tháp ngày càng vững mạnh, chuyên chiêu mộ những luyện đan sư có thiên phú ưu tú nhất, đối với tất cả luyện đan sư trong vũ trụ này, có thể gia nhập đan thần tháp chính là vinh Diệu to lớn. Tại luyện đan đại lục có hàng tỷ luyện đan sư, mỗi thế hệ sinh ra vô vàng hậu bối, nhưng đủ thiên phú để được đan thần tháp tuyển làm đệ tử chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà mỗi một thế lực ở luyện đăng đại lục chỉ cần sinh ra một hậu bối được đăng thần tháp tuyển chọn cũng là vinh Diệu lớn lao. Một người gánh vác toàn bộ vinh quang của gia tộc, thành danh hiển hát, vinh hoa Diệu tổ. Chỉ bấy nhiêu đó đủ thấy địa vị của đăng thần tháp là khủng bố đến mức nào. Đó chỉ mới là tầng thứ đệ tử, nếu ngươi có thể bước vào cấp cao tầng của Đan thần tháp, dù chỉ là một vị hộ pháp, ngươi sẽ trở thành đối tượng mà vô vàng sinh linh ngưỡng vọng. Càng đừng nói những nhân vật cao cấp hơn như trưởng lão, đang tử. Qua đó có thể thấy lý do vì sao Dương Diệp chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng lại được lưu hồn tông tiền đủ mọi cách nịnh nọt, ngay cả gia tộc cấp thiên đế như Phí Gia và Liên Gia cũng chủ động đến phiêu miễu tiên cung tạo sức ép khi nghe tin Dương Diệp nhìn trúng tử yên. Bởi đơn giản, Dương Diệp là đang tử của Đăng Thần Tháp, đồ đệ của Thái Thượng Đăng Đế, một trong ba vị thiên Đăng Đế cự đầu tọa trấn Đăng Thần Tháp. Nhất là khi những năm gần đây, hai vị cự đầu khác của Đăng Thần Tháp là Tuệ Tỉnh Đan Đế và Hải Thượng Đăng Đế một người quyết tâm bế quan để khám phá tầng thứ cao hơn viễn siêu thiên Đăng Đế, một người khác thì nào du thiên hạ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nên Đăng Thần Tháp giao cho Thái Thượng Đăng Đế quán xuyến mọi việc. Chính vì như thế, quyền hành của Thái Thượng Đăng Đế tại Đăng Thần Tháp và luyện Đăng Đại Lục ngày càng lớn. Có thể nói là một tay che trời. Dương Diệp Thân là đệ tử của Thái Thượng Đăng Đế. Cũng trở thành một trong những đan tử tôn quý nhất tại luyện đan đại lục. Thời gian gần đây, một sự việc tạo nên không ít xôn xao ở luyện đan đại lục. Phí Gia và Liêm Gia, hai gia tộc dưới trướng của Thái Thượng Đan Đế bị nghi ngờ cấu kết với kẻ địch, cụ thể là phiêu miễu tiên cung và công lôn giới, ý đồ xâm nhập vào nội bộ đan thần tháp với ý đồ bất chính. Nghe nói hiện tại tất cả tộc nhân của Phí Gia và Liêm Gia đã bị tổ chấp pháp của đan thần tháp giam cầm chờ điều tra làm rõ. Đây có thể nói là đại sự trong nhiều năm qua. Bởi vì một khi có thể xác định tin tức là sự thật, như vậy phiêu miễu tiên cung và côn lôn giới sẽ trở thành địch nhân của đang Thần Tháp. Dù cho đây có là hai cái thiên đế cấp thế lực, đang Thần Tháp cũng không hề sợ hãi. Bởi nếu xét về các mối quan hệ trải rộng khắp vũ trụ, thiên định ngay cả tư cách so sánh với đang Thần Tháp cũng không có. Khả năng hiệu triệu của bàn đào thụ không thể sánh bằng vô số vị luyện Đan Sư được. Trong một gian đại điện tọa lạc bên cạnh đang thần tháp, một tên thanh niên diện một anh túng khoác áo bào màu tím, bên ngực trái có theo lấy một ngọn tháp cao. Y phục này chính là tiêu chí của đang thần tháp, chỉ những đang tử mới được phép khoác lên người, là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị. Nếu lạc nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thanh niên này chính là dương dịp. Phía sau lưng dương dịp lúc này, hai vị thị nữ tuyệt sắc đang vì hắn bóp vai. Ánh mắt đầy hâm mộ nhìn vào Dương Diệp như hận không thể được hắn sủng hạnh. Tại luyện đang đại lục, Dương Diệp chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, nhất là bởi vì thái Thượng đang đế hà khắc trong việc dạy dỗ đệ tử mà Dương Diệp vẫn chưa lập gia đình, điều này khiến hắn càng trở nên hấp dẫn. Bất quá lúc này, Dương Diệp không thèm để ý ánh mắt quyến rũ đưa tình của hai thị nữ, trái lại hết sức chăm chú nhìn vào một lão già đứng bên cạnh hỏi, thiên lục hộ pháp, đám người phiêu miễu tiên cung phản ứng sao rồi? Thiên Hộ Pháp là danh xưng chung của những vị Hộ Pháp đạt đến Thiên Đế ở Đan Thần Tháp. Đương nhiên những Hộ Pháp này cũng là luyện Đan Sư, chẳng qua đẳng cấp không được cao nếu so với Tu Vi mà thôi. Mà Thiên Lục Hộ Pháp chính là vị Hộ Pháp thứ sáu trong chính vị Hộ Pháp của Đan Thần Tháp, thực lực rất mạnh. Nghe Dương Diệp hỏi, Thiên Lục Hộ Pháp nghiêm nghị đáp, dựa theo tin tức truyền về. Phiêu miễu tiên cung thái độ rất cương quyết, không chịu nhận sai. Hơn nửa thực lực tổng thể của bọn họ khá mạnh, ba vị cường giả mà chúng ta đều đi đang đợi lệnh của Đan Tử. Ha ha, vậy thì cử thêm người đến phá nát các nàng. Dương Diệp cười lạnh nói. Đan Tử, nếu Lạc Nam đắc tội với ngươi thì sao chúng ta không trực tiếp nhắm đến cung lôn giới, làm khó phiêu miễu tiên cung làm gì? Thiên lục hộ pháp thắc mắc hỏi. Mọi chuyện thú vị chỉ vừa mới bắt đầu, trước hết mượn phiêu miễu tiên cung cảnh cáo hắn. Dương Diệp thẳng nhiên nói ra, từ lần trước chịu thua thiệt khi so đấu luyện đàn với Lạc Nam ở thiên nhiên giới. Đây là vết nhơ khó rửa của Dương Diệp khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Tuy đã ước định tái đấu với Lạc Nam ở đàn thần đại hội, Dương Diệp vẫn cảm thấy không an lòng, nên đã nghĩ ra cách gây khó dễ với người thân bên cạnh Lạc Nam làm hắn phân tâm không thể chuyên tâm phát triển luyện đan đồng thời cho Lạc Nam biết hậu quả đã đắc tội với Dương Diệp hắn. Tin tức lạc nam là phụ thân của tuế nguyệt đế nữ là sự thật, đồng nghĩa với hắn có quan hệ với tuế nguyệt cung, chúng ta liệu có nên làm quá hay không? Thiên lục hộ pháp có chút lo lắng nói. Yên tâm, bổn đang tử chỉ muốn cảnh cáo hắn mà thôi. Dương dịp khoát khoát tay, bổn đang tử cũng đâu có muốn lấy mạng hắn. Chẳng lẽ sợ tuế nguyệt nữ đế vì chút chuyện nhỏ như vậy mà nhúng tay vào, nếu thế thì mất giá trị của đệ nhất cường giả quá. Công lôn gần đây cũng khá mạnh. Thiên lục hộ pháp nói tiếp. Mạnh. Dương dịp khinh thường biểu môi, vừa mới có thêm vài thiên đế mà thôi, chẳng lẽ đang thần tháp chúng ta lại sợ bọn hắn? Đang tử nói cũng phải. Thiên lục hộ pháp nhẹ gật đầu, thân là thế lực trự đầu, bọn hắn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Không phải tự nhiên mà sang ma điện và chu tiên điện mắt nhắm mắt mở cho phép cả tiên tu và ma tu chỉ cần là luyện đan sư sẽ được phép cư ngụ trong cùng một thế giới. Điều này chứng tỏ thực lực của đan thần tháp và toàn bộ luyện đan đại lục cũng rất đáng gợm đấy. huống hồ động Tĩnh gần đây mà đan tử gây ra khá lớn nhưng không thấy thái thượng đan đế có phản ứng gì, chắc là ngầm đồng ý với cách hành sự của đan tử rồi. Nghĩ đến đây, thiên lục hộ pháp chấp tay nói. Vậy để lão phu đến phiêu miễu tiên cung dạy cho bọn họ một bài học. Dương dịp gật đầu, đang định mở miệng tháng thành. đóng Đống. Đống. Vô cùng đột ngột, theo chính tiếng rồng năm phẫn nộ vang lên, không gian toàn bộ luyện đăng đại lục kịch chấn trong sự kinh hãi của vô số người. Một giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Lại khí phách và bá đạo không có biên giới lan khắp mọi ngõ ngách luyện đăng đại lục, dương dịp, thái thượng. Các người cúc ra đây cho ta.